Trường 521, cảm ứng được Phượng Hoàng mẹ và Tiểu Thanh, thậm chí còn có cả mục đào đều tới, trong lòng đằng Thanh Sơn cảm thấy nhẹ nhàng hẳn đi. Nhưng khi nghe vân mộng chiến thần gọi mình, hắn không khỏi tặc lưỡi, thầm nói, mục đào lão ca rõ là, lão chắc là vừa tới cửu châu đại địa, cũng không biết chuyện của ta. Mục đào vừa gọi như vậy, nhất định hắn không thể tiếp tục lợi dụng thân phận cường giả hư cảnh nhàn tản nữa. Nhưng cũng không cần, Tiểu Thanh và mục đào lão ca đều tới, bên ta có thế lực tăng lên rất nhiều. Ở Cửu Châu đại địa tuyệt đối đủ tư cách có chỗ đứng. Còn tốt hơn những gì ta nghĩ lúc trước nhiều. Cố nén kích động trong lòng, Đằng Thanh Sơn cưỡi Lục Túc đao chỉ bay về phía Vân Mộng Chiến Thần. Ha ha, Mộc Đào lão ca. Ha ha, Thanh Sơn lão đệ. Đã lâu không gặp, chúc mừng mục Đào lão ca lại đột phá. Thanh Sơn lão đệ, sự tiến bộ của đệ còn lớn hơn ta nhiều. Hai đại cường giả hư cảnh gặp mặt giữa không chung. Vân Mộng Chiến Thần mục Đào cũng leo lên lưng Lục Túc đao chỉ. Mộc Đào cảm thấy vô cùng thán phục. Cửu Châu không hổ mới chính thức là một đại địa thật sự. Cả Đoan Mộc đại lục, cho dù lúc trước cộng cả Thanh Sơn lão đệ, cũng chỉ mới có ba cường giả cấp chiến thần. Ngày hôm nay dưới chân Thiên Vân Sơn, có tới bốn đại hư cảnh đang đuổi theo Thanh Sơn. Khi vừa phát hiện ra đàng Thanh Sơn, Mục Đào đương nhiên cũng phát hiện ra đám nhân mão Vũ Hoàng Môn cách đàng Thanh Sơn không xa. Trong đám Vũ Hoàng Môn, Lục Nhĩ toàn địa thử sớm đã bị bỏ rơi lại phía xa. Nhưng cho dù như thế, nếu kể cả Liệt Phong Long chuẩn Bên đó cũng có bốn đại hư cảnh. Nếu cộng cả đằng Thanh Sơn, Lục Túc Đao Trì, mẹ con bất tử Phượng Hoàng cùng với Mục Đào, hôm nay tổng cộng có 9 hư cảnh ở đây. Dưới Thiên Vân Sơn có chín hư cảnh cường giả. Chín hư cảnh sống cùng một thời đại à? Đoan Mục Đại Lục ta tuyệt đối không thể có được. Chỉ có Cửu Châu mênh Mông mới có được. Haha, ha, đây mới là thế giới mà cường giả hư cảnh chờ đợi, nơi có những người cực mạnh tồn tại. Trong lòng Mục Đào dâng lên ngọn lửa nhiệt tình Nhiệt huyết sôi sục, lão không còn có cảm giác cao thủ tịch mịch nữa. Bởi vì, nơi này là cửu châu. Mục đào là rất chấn động. Nhưng phe vũ hoàng môn đuổi giết đằng Thanh Sơn gồm ba người liễu hạ, vũ đồng hải, thân công đồ, kể cả con liệt phong long chuẩn mới thật sự tròn mắt lên. Lúc trước khi phát hiện dưới thiên vân chiến thần, Sơn có tới ba đại hư cảnh đang lao về phía kinh ý, họ đã rất khiếp sợ. Nhưng khi nghe tới, ha ha, Thanh Sơn lão đệ, lâu rồi không gặp thì ba cường giả hư cảnh đại thành trên lưng Liệt Phong Long chuẩn, cho dù đã qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, tâm trí có kiên định tới mấy, cũng hoàn toàn ngẩn người ra. Thanh Sơn, kinh ý này tên là Thanh Sơn à? Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là đằng, đằng Thanh Sơn? Việc này, việc này. Đôi mắt nhỏ tí dưới cặp lông mày chổi xẻ của Vũ Đông Hải trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. So với khi thấy Vũ Hoàng môn bị diệt môn còn kinh hãi hơn. Thế gian này không có phái vĩnh hằng không suy bại.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 Nhưng nó không ngờ lại chạm mặt tới người đuổi giết Đằng Thanh Sơn. Với trí tuệ của Phượng Hoàng mẹ, trong nháy mắt đã phán đoán một việc. Bằng hữu nhân loại của con gái nó, Đằng Thanh Sơn, hiển nhiên gây thù hẳn không ít trên cửu châu đại địa. Con gái đi theo Đằng Thanh Sơn e rằng cũng phải gặp nhiều nguy hiểm. Nếu bỏ con gái ra như vậy nó thật sự rất lo lắng. Do đó, Phượng Hoàng mẹ trong lòng vốn chỉ lo cho con gái mình, tự nhiên đưa ra quyết định phải giết gà dọa khỉ. Con gà này đương nhiên chính là người của Vũ Hoàng môn trước mắt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 Lúc này trong nháy mắt hóa thành lưu quang, phóng thẳng tới. Cạnh nó, còn có một luồng lửa đỏ rực khác của Phượng Hoàng mẹ cũng hóa thành lưu quang, cốc độ còn nhanh hơn cả tiểu thanh. Nhanh! Đi! Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải vốn biết rất nhiều bí mật, đối mặt với Phượng Hoàng mẹ năm đó đi theo Lý Thái Bạch, chúng căn bản không dám phản kháng, mà là chia ra chạy trốn. Còn thân công đổ kém kiến thức hơn một chút lại vừa chạy trốn, vừa kéo cung thần, đặt cây phá hư tiễn cuối cùng vào dây cung Hừ. Thân công đồ tức giận hầm hừ, đang muốn bắn tên. Đừng đấu. Chia ra chạy trốn đi. Chạy trốn được ai hai người nấy? Liễu hạ vội truyền âm nói. Chỉ thấy lưu quang đỏ rực của Phượng Hoàng mẹ đang nhanh chóng bổ về phía thân công đồ. Rồi sau đó nhanh chóng rẽ một chút. Đồng thời, một ngọn lửa màu vàng tím từ miệng Phượng Hoàng mẹ phun ra. Ngọn lửa này tựa như một tia chớp, trong nháy mắt bao phủ cả hư cảnh đại thành thân công đồ, lực thiên địa hùng hậu ngoài thân của y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 phá hư tiễn xuyên qua 10 trượng khoảng cách, bắn chúng vào đoàn hỏa diễm Phượng Hoàng mẹ. Chỉ nghe như tiếng va chạm kim thiết vang lên. a giờ phút này đằng Thanh Sơn đang ở trên lưng bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh nhìn chầm chầm. Tuy rằng hắn đối với Phượng Hoàng mẹ tràn ngập tin tưởng, nhưng tự hồ vẫn có chút lo lắng. Phượng Hoàng mẹ né tránh rất nhanh, tuy là thân công đổ trực tiếp ngắm vào đầu, nhưng chỉ bắn chúng cánh trái. Sự linh hoạt của nó so với lục túc đao cũng hơn nhiều. Vài cái lông chim màu đỏ từ giữa không rơi xuống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 Phá hư tiễn bắn thủng, không ngờ có thể chữa trị nhanh như vậy. Khó trách. Cũng chỉ có bất tử Phượng Hoàng, mới có thể nuôi dưỡng ra được báu vật nghịch thiên bất tử Thảo. Bất tử Thảo có thể tăng thêm tuổi thọ. Bất tử Phượng Hoàng quả nhiên rất thần kỳ. Đằng Thanh Sơn, nếu ngươi giết ta, chính là sẽ cùng Vũ Hoàng môn chân chính đối địch. Vũ Hoàng môn ta có thể cùng ngươi giảng hòa. Chúng ta có thể trở thành minh hữu. Thanh âm Vũ Đồng hải vang lên trong đầu đằng Thanh Sơn.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 Đằng Thanh Sơn trên lưng Tiểu Thanh lựa chọn cũng lựa chọn đuổi giết Vũ Đồng Hải. Trốn thật nhanh. Mục Đào trên lưng Lục Túc Đao chỉ cũng gấp đến độ ánh mắt đỏ lên, trợn mắt nhìn Liệt Phong Long chuẩn cùng Liễu Hạ Đào tẩu. Lão không có cách nào truy đuổi bởi vì Lục Túc Đao đã bị thương, mà mục Đào cũng chưa phi hành được. Thanh Sơn lão đệ, giết tên mi dài. Mục Đào truyền âm kêu lên, chính mình giết không được, chứng kiến Đằng Thanh Sơn giết cũng là thống khoái rồi. Được. Đằng Thanh Sơn vui sướng cười to.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 Không chút do dự, một đạo ánh đao xẹt qua. Hai chân Vũ Đồng Hải từ bắp đùi trở xuống hoàn toàn bị chặt đứt. Hai đoạn chân kia vừa rơi xuống lập tức hóa thành trao bụi. Trốn là chết, quay lại chiến đấu mới có thể sống. Bất tử phượng hoàng này so với con kia yếu hơn một chút. Sau khi Vũ Đồng Hải chặt đứt hai chân, ngăn cản hỏa diễm lan truyền, không ngờ y liều lĩnh, cắn răng chuyển thân, hóa thành lưu quang hướng phía tiểu thanh đánh tới. Không để cho ta con đường sống sao.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 Hiển nhiên hắn cũng bị người của Vũ Hoàng môn truy đuổi thê thảm, rốt cuộc cũng chả được thù. Miệng vết thương trên chân so với lúc trước tốt hơn một ít. Hư cảnh yêu thú khôi phục vết thương so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Mục đào lão ca. Đằng Thanh Sơn cười to. chậc chậc Hai hư cảnh, hơn nữa còn là hư cảnh đại thành bị giết như vậy. Thật sự là. Nét mặt già nua của mục đào kích động, ẩn hiện ánh hồng, đoan mục đại lục rất khó có hư cảnh. Không thể cùng cửu châu so được. Haha, ha, thống khoái, thống khoái Cửu Châu mới là nơi thích hợp cho hư cảnh chúng ta. Ô, ô. Phượng Hoàng mẹ hướng đằng Thanh Sơn kêu to mấy tiếng. Ách. Đằng Thanh Sơn cười khổ. Chính mình không biết thú ngữ. Phượng Hoàng mẹ bất mãn nhìn đằng Thanh Sơn. Cuối cùng Phượng Hoàng mẹ đành phải theo đằng Thanh Sơn đi Dương Châu. Dù sao tới Dương Châu mới có thể nhờ Lý Quân giải thích. Lúc đó Phượng Hoàng mẹ mới có thể nói chuyện cùng đằng Thanh Sơn. Liền đó năm hư cảnh hướng về phía Dương Châu bay đi. Dưới chân Thiên Vân Sơn. Đằng Thanh Sơn Kinh ý chính là Đằng Thanh Sơn Nguyên lai like kinh ý là Đằng Thống Lĩnh Vài tên hán tử xem chàng cảnh hư cảnh Đại chiến chính là người của Quy Nguyên Tông an bài tại đây Thì ra là Đằng Thống Lĩnh Haha, ha, nhanh báo cho Tông chủ tin tức này Mấy tên thám tử hưng phấn vô cùng Thậm chí có người còn kích động rơi lệ Đằng Thống Lĩnh là người của Quy Nguyên Tông Dưới chân Thiên Vân Sơn Ngoại trừ Quy Nguyên Tông còn có Thám tử Thiên Thần Cung Lúc trước là do Lý Quân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 Không ngờ đằng Thanh Sơn giờ đã là hư cảnh cường giả. Trên cửu châu đại lục không ngờ đã sinh ra, được một hư cảnh cường giả 21 tuổi. Đây đúng là chuyện chấn động thiên địa, chưa từng thấy. Tin tức đủ để làm cho hư cảnh của bất kỳ tông phái nào kinh ngạc. Một hồi phong ba bởi vì vậy mà sắp nổi lên. Nghi thành, giữa nội viện phủ đệ của đằng Thanh Sơn. Truy cập halayzi.com để mời em Ly Cà Phê nhé. Ẩm Ẩm. Trên bầu trời đầy mây đen chợt vang lên những tiếng kêu.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 Địch nhân dám can đảm tới đây, chứng tỏ có biện pháp đối phó với lục túc đao chỉ và đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, con nhất định không thể chết được, không thể chết được. Gia Cát Nguyên Hồng trong lòng thầm kêu. Lý Quân nhẹ nhẹ xoa bụng mình. Trong bụng nàng đang có một tiểu sinh mạng còn chưa xuất thế, trong lòng cũng thầm nói. Thanh Sơn, hài tử chúng ta còn chưa xuất thế, mội không muốn hài tử chúng ta sinh ra lại không có cha. Huynh mau trở về đi. Văn Huynh, hãy mau trở về đi. Trong hai mắt nàng đã rơm rớm nước. Sư phụ! Đằng thú, tiết tân cũng ngừng đầu lặng lẽ chờ đợi. Họ không thể giúp gì cho đằng thanh sơn, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Bộp! Bộp! Bộp! Tiếng mưa rơi trên mặt đất lột bộp, liên tục không dứt vang mãi bên tai, cả thiên địa tựa như chỉ còn có âm thanh này. U! Một tiếng hót cao vút vang dội vui vẻ kích động từ một nơi vô cùng xa xôi xuyên qua mà nước mưa vô tận, truyền thẳng tới giữa nội viện. Thanh âm quen thuộc trong nháy mắt làm cho hai người lý quân, đằng thú lộ ra vẻ vui mừng là Tiểu Thanh. Đằng thú vội ngẩn đầu nhìn lên. Tiểu Thanh tới rồi, Tiểu Thanh tới rồi. Lý Quân thậm chí còn bất chấp nước mưa, vọt thẳng ra luyện võ trường chống trả vội ngẩn đầu nhìn lên, đồng thời tiếng miệng phát ra một tiếng hốt vang. Thanh âm bất tử phượng hoàng Tiểu Thanh lại vang lên, đồng thời giữa trời mưa, như chút nước mờ ảo có một đạo lưu quang đỏ rực đang bay tới rất nhanh. Lý Quân quay phát đầu lại, mái tóc dài bị nước mưa làm ướt đẫm chợt bắn nước ra tung tué. Nàng vui mừng nói với Đăng thú và Gia Cát Nguyên Hồng: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 Trong lúc nhất thời cả luyện võ trường bốc lên màn sương mù mù mịt giữa xương mù chợt xuất hiện lục túc đao trì thương thế của nó đã đỡ nhiều cùng với vân mộng chiến thần mục đào vác chiến đao khổng lồ đầu sói còn có Đằngng Thanh Sơn vác khai Sơn thần phủ Thanh Sơn lý quân vừa thấy Đằngng Thanh Sơn mắt đã đỏ lên lập tức chạy như bay tới đón ôm chầm lấy Đằng Thanh Sơn, Sơnùi đầu vào lòng hắn lúc trước dù chờ đợi trong lo lắng sự hãi nàng vẫn ním lặng không khóc nhưng lúc này vừa thấy Đằngng Thanh Sơn bình an trở lại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 Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười Sau này không có việc gì nữa đâu Sư phụ, con giới thiệu với người một chút Nói rồi, đằng Thanh Sơn đi tới Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh bên cạnh Sư phụ, đây là Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Mà con thường nói với người Năm đó cùng con lênh đinh phiêu bạc trên biển Tiến vào đoan mộc đại lục Còn đây là con Bất tử Phượng Hoàng Mà lịch sử cửu châu đại địa có ghi lại Chính là Bất tử Phượng Hoàng đi theo Chí cường giả thi kiếm tiên lý Thái Bạch Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh rất thiện ý gật đầu ra Hồng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 Đằng Thanh Sơn cười giới thiệu Mục đào bạc đầu cười ha ha rồi chắp tay Gia Cát huynh thật là lợi hại Có thể dạy ra được môn đồ khó lường như thế Bội phục bội phục Môn đồ Gia Cát nguyên hồng trong lòng nghi hoặc Nhưng ông vẫn cười chắp tay Mục tiền bối có thể ra tay giúp cho Thanh Sơn Gia Cát này vô cùng cảm kích Ha ha, không đáng để nhắc tới Hơn nữa, ta cũng không động thủ Việc giết chết hai hư cảnh đại thành đó Chẳng quan hệ gì tới ta Là nhờ vào sự lợi hại của hai con bất tử Phượng Hoàng. Mục đào cười. Giết chết hai hư cảnh đại thành. ra Cát Nguyên Hồng giật mình. Nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn gật đầu nói. Dưới thiên vân Sơn. Chủ yếu là dựa vào Phượng Hoàng mẹ đã giết chết thân công đồ của xã nhật thần Sơn. Còn có cả Vũ Đồng Hải của Vũ Hoàng môn nữa. Thực lực của Phượng Hoàng mẹ thật sự vô cùng lợi hại. Chỉ phun ra hai luồng hỏa diễm đã làm. Cho hai cường giả hư cảnh đại thành bị đốt thành cho bụi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 Đằng Thanh Sơn nhìn vẻ mặt sư phụ, liền trịnh trọng nói. Giết hai người bọn chúng đã thấm vào đâu? Chẳng lẽ, chỉ cho chúng tới giết ta, mà không cho chúng ta giết chúng sao? Thanh Sơn, sư phụ không trách con, sư phụ chỉ có chút không dám tin thôi. Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu nói. Đằng Thanh Sơn bất lực cười. Sư phụ, khi thật chỉ là việc nhỏ. Lần này chuyện lớn nhất, mà là... Chuyện gì? Gia Cát Nguyên Hồng phát hiện có điểm không hợp lý.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 Con ra ngoài trước đi. Hoàng Thiên Cần quát khẽ. Liễu hạ không dám nhiều lời. Quay đầu ra ngoài. Tĩnh thất trong thánh điện chỉ còn lại có Hoàng Thiên Cần. Hoàng Thiên Cần cung kính khom người về phía trước rất sùng bái. Giọng thầm thì. Tôn giả, tôn giả, đệ tử có chuyện mời tôn giả chỉ điểm. Hà, tại sao lại gọi ta dậy? Một âm thanh trầm thấp, giống như từ sâu dưới đất chuyển lên, hùng hậu vang vọng trong tĩnh thất. Hoàng Thiên Cần cung kính thấp giọng báo. Bẩm tôn giả.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 Lão Tôn giả nọ hồi lâu không trả lời, Hoàng Thiên Cần cũng không dám dò hỏi. Cuối cùng, "Thiên Cần, trời cao biên rộng, chúng ta dùng cách giống như năm đó đối phó Tần Lĩnh Thiên Đế là lùi một bước, còn nữa, mang thân phận Đẳng Thanh Sơn của kinh ý lặng lẽ truyền ra ngoài, truyền khắp Cửu Châu. Sau đó phát sinh chuyện gì chỉ việc đứng xem là được." Thanh âm trầm thấp hùng hậu quanh quẩn trong gian phòng yên tĩnh, lập tức biến mất, không bị giọi lại. Hoàng Thiên Cần tỏ vẻ ngạc nhiên, thầm nhủ, "Cách năm đó đối phó Lĩnh Thiên Đế"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 Tiểu Thanh. Lý Quân chỉ xuống dưới, đồng thời gầm gừ hướng dẫn Tiểu Thanh. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh lập tức lao xuống, để lại trên bầu trời một đạo tàn ảnh đỏ rực lửa. Đã tới Quy Nguyên Tông ở Giang Ninh quận vốn là nơi ở của Vũ Trưởng lão. Để Tiểu Thanh ở lại chỗ ở của Vũ Trưởng lão, còn Đằng Thanh Sơn, Lý Quân liền thi triển khinh công hướng về phía nơi ở của vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm. Hai vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm bình thường đều ở trong trang viện bên trong Quy Nguyên Tông. Như vậy sẽ thường nhìn thấy con gái Thanh Vũ với cháu trai cháu gái. Đây là một trang viện cũ kỹ, yên tĩnh, trên tường đều có rêu xanh. Ở trên tường nội viên leo đầy dây nho, ở trong góc còn khai khẩn một mảnh ruộng nhỏ trồng một số loại rau. Ở hành lang của gian chính, Đặng Vĩnh Phàm đang nằm trên ghế dựa, lúc thì nhìn trang viện, lúc thì bầu trời trong xanh sau cơn mưa. Ặng, Ặng. Trong phòng củi chạy ra một con hắc cẩu lớn, lát sau nó đã chạy tới trước Đặng Vĩnh Phàm. Tới đây. Đặng Vĩnh Phàm cười ha ha bắt lấy hai chân trước con chó, để nó đứng thẳng lên.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 Vẫn ngây ngốc nhìn hai người đang bước vào trong nhà, ông nhịn không được hai mắt mắt rưng rưng. Đằng Thanh Sơn thấy cha như vậy, trong lòng quặn thắt, liền bước lên hai bước. Bộp! hắn quỷ mạnh xuống nền đá vẫn còn ướt súng nước trong sân, mắt nhìn cha đã có nếp nhan trên mặt, tóc lốm đốm sợi bạc, một thanh âm vang lên từ tận phế phủ. Cha! Cha! Một tiếng này làm cho đằng Vĩnh Phàm hai tay nắm chặt ghế dựa muốn đứng lên. Phốc! Thông! Xe lăn trượt từ hành lang tới sân rồi ngã xuống, đằng Vĩnh Phàm cũng bị ngã theo. Ông liền dùng tay cố chống đỡ. Sao vậy? Sao vậy? Viên Lan đang ở trong bếp chạy ra. Nhưng đằng vĩnh phàm dường như không biết. Dùng hai tay đầy sức mạnh của mình chống đỡ trên đất. Nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn. Hai mắt đỏ hồng. Ngân ngấn nước mắt. Khàn khàn nói. Alan, Alan, con chúng ta trở về rồi. Thanh Sơn nó về rồi. Viên Lan đã đi ra khỏi phòng. Bà cũng nhìn thấy thanh niên đang quỷ trong sân. Mắt trong chốc lát đã đầy nước mắt. Bà cố gắng nhìn dung mạo rất giống với hồi đó.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 Viên lan liên tục gật đầu Thanh Sơn mau đứng lên Viên lan kéo đằng Thanh Sơn Đối với cha mẹ đằng Thanh Sơn vô cùng ái náy Mặc kệ mọi thứ đằng Thanh Sơn cứ thẳng lưng quỳ Sau đó hướng cha mẹ dập đầu ba cái Binh Binh Binh Ba tiếng thật to Sau đó hắn ngừng đầu Hai mắt chứa đầy nước mắt nhìn cha mẹ Cha, mẹ, con bất hiếu Từ nay trở đi con sẽ không rời đi nữa Sẽ không như vậy nữa Tốt, tốt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 Gọi là Lý Quân. Con dâu. Viên Lan lập tức hai mắt sáng rỡ. Con dâu của đằng gia chúng ta. Đằng Vĩnh Phàm liền tỉ mỉ đánh giá Lý Quân. Lý Quân cũng ngoan ngoãn khấu đầu xuống lệ ba lệ với vợ chồng đằng Vĩnh Phàm. Nói. Con ra mắt cha mẹ. Tốt, tốt. Viên Lan bối rối. Ta cũng không có chuẩn bị gì cả. Việc này. Viên Lan nhất thời không thể tìm thấy thứ gì trên người để tặng con dâu. Bà tàn tiện quen rồi. Tuy rằng Thanh Vũ từng tặng bà một số trang sức. Nhưng cũng bị bà bỏ vào trong giương. Cha, mẹ, không cần đâu. Đằng Thanh Sơn liền nói. Hai vợ chồng đằng Vĩnh Phàm viên lan trong mắt đầy nước mắt vui vẻ, có thể thấy con trai, còn có thể thấy con trai có vợ tự nhiên là rất vui mừng. Cha mẹ, tiểu quân hiện giờ cũng đã có thai rồi. Đằng Thanh Sơn lại nói thêm một câu, làm vợ chồng đằng Vĩnh Phàm càng vui mừng. Ha ha, ha ha, đằng Vĩnh Phàm nhịn không được cười to. Ngay lúc này, cha đang cười gì vậy? Ở bên ngoài từ xa đã nghe tiếng cười của cha rồi, có chuyện gì vui à?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 Đăng Thanh Sơn trêu, vừa véo mũi muội muội vừa cười nói, "Thanh Vũ nhíu mũi, cố ý chừng mắt với Đăng Thanh Sơn. Tuy nhiên động tác thân mật giữa Vinh muội bọn họ cũng khiến cho tim của Thanh Vũ cảm thấy thanh thản một lúc. "Xem hai con kìa." Viên Lan nhìn hai con, cười lớn rồi nói, "Vũ à, ca của con đã về, còn không giới thiệu mấy đứa tiểu sơn với ca con đi." "Ca?" Thanh Vũ khẽ nghiêng người, nhẹ cầm lấy tay một bé trai chừng 4 tuổi, cười nói, "Đây là con trai của muội và Gia Cát Vân." tên là Gia Cát Ngọc Sơn. Sau đó nàng lại kéo tay một bé gái khác. Đây là con gái, tên là Gia Cát Ngọc Đình, hai đứa nhỏ sinh đôi. Tiểu Sơn là ca ca, Đình Đình là muội muội Tiểu Sơn, Đình Đình, mau gọi cữ cữ cậu đi con. Cặp em bé trông hết sức xinh xắn này, hiếu kỳ nhìn ngắm người lạ đang đứng ở trước mặt. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Nụ cười của hắn lập tức khiến cho hai em bé giấy lên một cảm giác thân thiết, với đằng Thanh Sơn. Bé trai thừa lớn, cữ c� bé gái đứng ở bên như thể cũng muốn cạnh tranh liền vội gọi cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu bé trai vội gọi lớn 3 tiếng rồi liếc bé gái như đã giành được thắng lợi cứu cứu cứu cứu cứu nữ đồng kêu không ngừng trông thấy sự ngây thơ hồn nhiên của bọn chúng đằng Thanh Sơn, Thanh Vũ, Lý Quân và phu thê hai người đằng vĩnh phẩm cũng bật cười haha gọi ai là cứu cứu đó Thanh Hổ đang ở đây à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 Gia Cát Thống Lĩnh hử Gia Cát Vân vội bước ra ngoài sảnh Đứng ở hàng hiên nhìn ra ngoài Chuyện gì vậy Yến Trưởng Lão triệu tập rất đông Trưởng Lão Xin Thống Lĩnh hãy mau đến Đại Điện Có đại sự cần thương lượng Đệ tử bên ngoài cung kính lên tiếng Bẩm báo xong liền rời khỏi Sao Gia Cát Vân thất kinh Khoảng thời gian gần đây Gia Cát Nguyên Hồng vẫn ở Nghi Thành Thành thử tại Giang Chữ Quận Thành Sự tình trong tông quy nguyên tông đều do chấp pháp Trưởng Lão Yến Mạc Thiên Quản Lý Hộ.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 Trong sảnh phòng, phu phụ hai người đằng Vĩnh Phàm vui vẻ trò chuyện cùng hai con. Cha! Lần này con vượt sông vượt biển, tìm được một bảo vật. Đằng Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nói. Bảo vật! Đằng Vĩnh Phàm cười ha hả Cha con ăn uống ngủ nghỉ có mẹ con lo cho, con có bảo vật gì nữa? Có bảo vật thì mấy đứa tụi con dùng đi. Chúng ta không cần đâu. Ca, là bảo vật gì vậy? Thanh Vũ lại lấy làm hiếu kỳ. Đằng Thanh Sơn lấy từ trong người ra một hộp ngọc, nhìn cha mẹ nói. Con phiêu cư khắp trốn, gặp được một hảo hữu và cùng hảo hữu lấy được bảo vật gọi là Vân Mộng Bạch Quả. Một phần Vân Mộng Bạch Quả này đã được hảo hữu dùng, hôm nay Vân Mộng Bạch Quả còn lại một nửa. Vân Mộng Bạch Quả này có công dụng thần kỳ, khởi tử nhân nhục bạch cốt cải tử hoàn sinh và khiến xương khô mục ra thịt. Cái gì chứ? Trong sảnh đường, cả cha mẹ và Thanh Vũ đều thất kinh. Có thể cứu sống người đã chết? Thanh Vũ cả kinh, gặn hỏi. Lúc này, bọn họ vẫn chưa hiểu ý nghĩa chân chính của Vân Mộng Bạch Quả.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 Thanh Sơn, ý con là mất đi đôi chân, rồi mới sẽ biết có thể đi lại được là một niềm hạnh phúc như thế nào. Trong mơ, Đằng Vĩnh Phàm cũng mơ đứng dậy được. Nhưng mà Gia Cát Vân và Thanh Vũ sớm đã lục khắp các thư tịch ghi chép về ký linh dị bảo, thậm chí ngay cả bất tử thảo trong truyền thuyết cũng không có năng lực mọc dài tứ chi. Đằng Vĩnh Phàm sớm đã cam chịu số phận, không nghĩ đến đời này mình còn có thể đứng dậy được nữa. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Đằng Vĩnh Thanh Sơn, loại linh bảo này nhất định rất trọng yếu. Cha con đã già rồi, loại linh bảo mà cửu châu, khó tìm này dùng cho tấm thân quê mùa của ta sẽ rất lãng phí. Cha! Đằng Thanh Sơn liền lắc đầu. Nếu linh bảo trong cả cửu châu có thể chữa lành cho chân cha, cho dù phải chinh chiến khắp cửu châu, thống nhất cửu châu, con cũng sẽ tìm hết mọi linh bảo về. Cha! Cha hãy ăn vân mộng bạch quả này đi! Cha! Cha ăn ngay đi cha! Thanh Vũ cũng thúc giục! Phàm ca! Viên Lan mất kiên nhẫn kêu lên. Đàng Vĩnh Phàm nhìn con trai, lại cúi đầu nhìn xuống trái cây nằm trong chiếc hộp ngọc đang mở, loáng thoáng có hình dạng hài nhi, rốt cuộc không kềm được cười nói. "Được, Thanh Sơn, vậy cha sẽ ăn." Cố Dằn lấy cảm xúc dâng trào trong lòng, Đàng Vĩnh Phàm đưa tay cầm lấy một phần trái cây, tự bỏ vào miệng, nhai rào rạo vài miếng rồi nuốt xuống bụng. "Hừ." Mặt Đàng Vĩnh Phàm bất chợt đỏ lự. Răng rắc, từ cơ thể Đàng Vĩnh Phàm phát ra âm thanh kỳ dị. Chân của ta, mặt của ta. Đằng vĩnh phàm tròn mắt nhìn vào cặp giò mình, nhìn ống quần teo tóp của cặp giò. Bỗng dưng ngay bắp đùi, nơi ống quần vốn teo tóp trống rỗng. Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng có thể cảm giác rõ được dường như chân đang mọc ra. Viên lan, thanh vũ mắt đều trợn tròn. Đợi đến khi công hiệu giảm đi, đằng Thanh Sơn liền đưa tiếp miếng thứ hai cho cha. Muốn mọc đủ cả hai chân, cần phải ăn đến miếng thứ ba mới đủ. Xì xì, chỉ thấy hai cẳng chân to lớn của đàn ông trắng trẻo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 Ha ha, đúng, đúng. Đằng Vĩnh Phàm cười to. Cha đứng lên đi lại một chút xem sao. Đằng Thanh Sơn liền nói. Đúng, đứng lên đi thử một chút. Viên lan cố nén kích động thúc dục Đằng Vĩnh Phàm hít sâu một hơi nhìn vợ con đang đứng bên cạnh. Ông buông hai tay trống trên xe lăn ra, nhẹ nhàng đặt hai chân xuống đất, cơ đuổi thoáng rung lên một chút. Đứng lên thật dễ dàng. Tốt lắm, thật tốt quá. Đằng Vĩnh Phàm cảm thụ được cảm giác được bước đi trên mặt đất, mắt đỏ lên, có chút ươn ướt. Một người hai chân bị tàn tật không thể đứng lên, nếu một ngày nào đó có thể đứng lên được lần nữa thì niềm vui sướng này, không thể diễn tả bằng lời được. Đằng Vĩnh Phàm không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn thử nhảy lên hai ba cái. Không có một chút khó khăn nào, giống như là chưa bị gãy chân. Đằng Vĩnh Phàm đạp đạp hai chân xuống đất. Thường thế lúc trước cũng đã khỏi hẳn, so với xưa kia còn tốt hơn nhiều. Giờ phút này đằng Vĩnh Phàm giống như một đứa nhỏ, không ngừng hoạt động hai chân. Viên Lan và Thanh Vũ cũng lộ vẻ tươi cười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 Ông đã dùng chu quả tử, có thể dễ dàng sống đến 150 tuổi. Cũng chưa trải qua một nửa đời người. Tuổi này có thể hoàn toàn xem như là một trắng niên. Hôm nay cha của các con sẽ đích thân xuống bếp. Đằng Vĩnh Phàm ha ha cười vui vẻ. Ta sẽ dùng sở trường nấu các món ngon cho mọi người ăn. Cha, người nấu ăn ư, thanh vũ biểu môi trêu chọc. Thật mà, con không tin sao. Đằng Vĩnh Phàm mở to mắt. Tiểu Vũ, khi xưa cha con chính là một đầu bếp giỏi.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 Là chấp pháp trưởng lão, trưởng lão của tông phái và các vị thống lĩnh. Đằng Thanh Sơn cảm ứng được khí tức của không ít người quen. Chấp pháp trưởng lão, trưởng lão, thống lĩnh. Đằng Vĩnh Phàm cả kinh hỏi. Tiểu Vũ mau đi mở cửa, không thể để bọn họ đợi ở bên ngoài. Đối với hán tư ở nông thôn như đằng Vĩnh Phàm, chấp pháp trưởng lão là tiên thiên cường giả, cần phải tôn kính, đâu được bê trễ. Vâng, thưa cha. Thanh Vũ chạy ra cổng đình viện, kéo thanh chặn cửa. nhiều người quá Thanh Vũ sợ tới mức nhảy dựng lên. Chỉ thấy ngoài cửa đình viện có Yến trưởng lão, nghề trưởng lão, cùng với vực phong hàm trưởng lão, ba đại chấp pháp trưởng lão đứng phía trước, ra Cát vân cũng sóng vai đứng kề. Phía sau bọn họ còn rất đông trưởng lão, các thống lĩnh long cương quân, hác giáp quân xếp hàng đứng ngay ngắn. Ngay cả bọn Yến trưởng lão cũng đứng rất nghiêm trang. Yến trưởng lão, chuyện này là thế nào? Thanh Vũ bị thái độ của bọn họ dọa cho ngây người. Ở Quy Nguyên Tông, Cho dù đối mặt với tông chủ, bọn họ cũng không trang nghiêm như thế. Dù sao trên cửu châu đại địa đều dùng thực lực nói chuyện. Gia Cát Nguyên Hồng là tiên thiên kim đan cường giả, mà bọn chấp pháp trưởng lão này cũng là tiên thiên kim đan cường giả, luận thực lực cũng là ngang hàng. Thanh Vũ, nghe nói ca của con đã trở về. Yến trưởng lão mở miệng hỏi. a Thanh Vũ trợn tròn mắt nhìn Gia Cát Vân, bên cạnh Yến trưởng lão rồi quay lại gật đầu cười đáp. Yến trưởng lão, ca ca của tiểu nữ đã trở về, đang ở trong nhà Chúng ta muốn gặp ca ca con. Thình cầu con đi vào bẩm báo. Yến trưởng lão nói tiếp. thỉnh cầu bẩm báo. Thanh Vũ ngây ngốc cả người. Trong quy nguyên tông, nhóm người chấp pháp trưởng lão, thống lĩnh này cùng đi gặp một người mà cũng cần bẩm báo sao? Muốn gặp thì đi vào, cần gì bẩm báo? Thanh Vũ trả lời. Quy củ không thể bỏ. Nghe trưởng lão bên cạnh nói. Hiện giờ trong lòng nghe trưởng lão, Yến trưởng lão và đám cao cấp thống lĩnh, đằng Thanh Sơn chính là nhân vật danh tiếng nhất cửu châu đại địa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 Yến trưởng lão, nghê trưởng lão, không cần phải khách khí như thế, tất cả đều vào đi. Đằng Thanh Sơn từ trong phòng bếp bước ra, tươi cười chào. Nếu như là thường nhân có được thành tựu như thế này hẳn là rất kiêu ngạo. Nhưng biểu hiện của đằng Thanh Sơn hiển nhiên khiến cho bọn trưởng lão thầm khen trong lòng. Dù sao, đây cũng là nhân vật vĩ đại nhất từng xuất hiện ở Quy Nguyên Tông từ trước tới nay. Kỳ thật, cũng có thể nói đây chính là thiên tài trong thiên tài của Cửu Châu từ trước tới nay. Các vị trưởng lão, mời ngồi.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 Một gã thống lĩnh nói rõ Hai vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm Viên Lan đều nhìn Thanh Sơn Bọn họ không thể tin được vị tiền bối cao nhân 3-400 tuổi chính là Con trai của mình Cha Đằng Thanh Sơn cười khổ, sờ vào mặt Đồng thời gân cốt trong cơ thể thoáng biến hóa một chút Hắn trở thành kinh ý a ở đây nhiều người đều biết Đằng Thanh Sơn là kinh ý Nhưng kỹ thuật biến hóa nhân dạng của hắn Thật sự làm cho bọn họ sợ ngây người Kinh ý là tên giả của con Đằng Thanh Sơn vuốt mặt lần nữa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 Đi giết kinh ý đã truyền âm cho lão bảo lão sẵn sàng săn bằng quy nguyên tông. Cho đến bây giờ lão cũng chưa nhận được tin kinh ý chết. Soảng. Tiếng đổ bể chợt vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa. Thiết phản đang cầm mật tín trong tay. Sơ ý đánh rơi chén trà. Sao lại như thế? Hạt tử kiếm thánh quát hỏi. Sư tổ. Có tin. Sắc mặt thiết phản khó coi. Nói mau. Hạt tử kiếm thánh hỏi dồn Có phải kinh ý đã chết? Có cường giả hư cảnh chết nhưng không phải kinh ý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 Kinh ý có bất tử Phượng Hoàng giúp đỡ Là bất tử Phượng Hoàng đi theo trí cường giả lý Thái Bạch Hạt tử kiếm thánh một miệng kinh hô Tin tức này thật dọa người Sư tổ, kinh ý chỉ là tên giả Thân phận thật sự của hắn chính là Giọng nói của thiết phàn càng lúc càng run dậy Là ai? Hạt tử kiếm thánh cảm thấy không ổn Đằng Thanh Sơn Thiết phàn cắn răng thốt ra mấy tiếng Cả người hạt tử kiếm thánh đột nhiên cứng đơ Tên tiểu tử Đằng Thanh Sơn khi xưa của Quy Nguyên Tông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 Giọng hạt tử kiếm thánh giống như nguyền rủa, không ngừng vang lên. Vũ Hoàng Môn đã huy động ba hư cảnh đại thành, thêm yêu thú Liệt Phong Long chuẩn, bay nhanh nhất cửu châu cùng với yêu thú Lục Nhĩ toàn địa thử, khoan đất nhanh nhất, nhưng kết quả vẫn là thất bại, còn khiến cho thân công đồ bị thiêu sống. Ngay cả Vũ Hoàng Môn cũng chịu thiệt thòi, Thanh Hồ Đảo chúng ta làm sao ngăn cản, làm thế nào để ngăn cản? Sắc mặt Thiết Phản biến thành trắng bệnh, thật giỏi chịu nhẫn nhịn. Hư cảnh 21 tuổi mà lại kiên cường che giấu thân phận.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 Tới sáng hôm sau, người ngựa gia tộc họ đằng ùn ùn tiến về Đại Duyên Sơn, còn có một lĩnh nhân mã hắc giáp quân đi cùng. Giữa trưa, ánh nắng thu sưởi ấm cơ thể thật thoải mái. Đoàn người gia tộc họ đằng giống như một con rồng không ngừng tiến tới. Cuối cùng có thể trở về nhà rồi. Giọng nói già nua của đằng Vân Long tràn đầy hạnh phúc. May mà có Thanh Sơn. Vĩnh Phàm con sinh được một đứa con thật tốt. Đằng Vân Long đang cưỡi ngựa, cười nhìn vợ chồng đằng Thanh Sơn, Lý Quân cũng đang cưỡi ngựa bên cạnh c Đằng vĩnh phàm bên cạnh, nhịn không được cười phá lên. Ta từ nhỏ sống trong thôn, gia tộc họ đằng của ta cũng đã trải qua hơn ngàn năm lịch sử. Ai ngờ, tới tay ta lại bị ép buộc phải rời khỏi quê nhà. Đằng Vân Long ánh mắt mờ ảo. Nhưng ai ngờ lại có một ngày, gia tộc họ đằng ta lại có thể trở về. Hơn nữa, còn xây dựng một thôn trang còn lớn hơn xưa. Mảnh đất dưới chân núi Đại Duyên Sơn là gốc rễ của tông tộc họ đằng. Đời đời sống ở đó, sớm đã đầy tình cảm.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 Lý Quân thấp giọng hỏi: "Đương nhiên." Đằng Thanh Sơn tự tin đáp: "Huynh vẫn còn trẻ, chính là có thời gian. Huống chi nội gia quyền nhất mạch của ta so với Phật tông, đạo gia không kém chút nào. Tuy rằng yêu cầu đối với tư chất khá cao, nhưng một khi thành công, thực lực so với Phật tông, đạo gia cùng đẳng cấp mạnh hơn không ít. Chỉ dựa vào điểm này, nội gia quyền nhất mạch càng có thể hưng thịnh. Mà việc huynh muốn làm, chính là vì nội gia quyền đánh hạ lãnh thổ đủ để phát dương quang đại." Sáng sớm ngày hôm sau,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 Khi đằng Thanh Sơn ngộ được tử chi đạo, ảnh hưởng ngược lại thủy hành chi đạo, nên hắn chế được quyền thứ 8 của thủy hành chi quyền. Nhưng bất luận thế nào, hắn vẫn không thể quán triệt thủy hành chi đạo. Đằng Thanh Sơn ngồi xổm xuống, tay biến thành đao quang vung lên. soạt tay đao chém vào mặt nước, nước tự nhiên bị giặt ra, nhưng sau khi tay đao đi qua, nước lại hợp lại làm một. Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Đạo lý này ta hiểu, nhưng thủy hành chi đạo, tuyệt không thể nông cạn như thế này.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 Lại giống như có thể chứa đựng mọi thứ bên trong Làm người ta suy xét không thấu Đây chính là nước Đằng Thanh Sơn vui mừng Ta phải cảm tạ bùi tam Nhắc nhở của hắn thật sự rất quan trọng a ở cách đó không xa Vân mộng chiến thần mục đào đứng trên đỉnh núi kinh dị nhìn đằng Thanh Sơn Đang ở bên cạnh thác nước đánh thủy hành chi quyền Thanh Sơn lão đệ lại có đột phá Sao lại nhanh như vậy Hắn rõ ràng cảm ứng được linh hồn khí tức của đằng Thanh Sơn Có một tia vân vụ huyền ảo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 Bốn đạo khác hắn đều hiểu thấu Nếu không có từ tri đạo dẫn dắt Không biết phải hao phí bao lâu mới có thể hiểu rõ được thủy hành chi đạo Đằng Thanh Sơn trong lòng âm thầm cảm động Hiện giờ chính mình nắm trong tay tám thành lực thiên địa Cùng với lực lượng của thân thể tương đương với hư cảnh Cường giả khác có chính thành lực thiên địa Chính thành lực thiên địa Nếu dựa vào tuyệt học của Vũ Hoàng Khai Sơn tam thập lục thức Thì uy lực sẽ tiếp cận 11 thành Mục đào lão ca Người cũng đừng khen ta Ngũ hành chi đạo hiện giờ ta chi hiểu thấu bốn đạo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 Hy vọng ta không dừng lại ở cửa một hành chi đạo quá lâu. Đằng Thanh Sơn lo lắng nhất là điều này. Vướng mắc tại một cửa ải khó khăn trên trăm năm không phải là chuyện kỳ quái. Hơn nữa xem ra Đằng Thanh Sơn cũng không có thiên phú tu luyện một hành chi đạo, nếu không sao ngay cả cánh cửa tầng thứ 8 cũng chưa vượt qua. Bãi đất trống phía tây đằng ra trang, Đằng Thanh Sơn cầm trong tay luân hồi thương, bóng thương loang loáng, trong lúc nhất thời thân ảnh Đằng Thanh Sơn trở nên mơ hồ, từng đạo thương ảnh mông lung, huyền ảo giống như mây mù. Gừ Từ trong bóng thương ảnh mông lung đột ngột vang lên tiếng rít gào, mơ hồ có sấm rền vang dội, mơ hồ có tia chớp quấn quanh, ngọn hỏa diễm bén nhọn bốc cháy rực rỡ như xé rách thiên địa. Đột nhiên tia chớp, ngọn lửa đều ngừng lại, hết thảy hào quang đều tiêu tán, nhìn qua tưởng đó chỉ là một cây thương bình thường. Quả nhiên nếu thật sự lĩnh ngộ được bản chất của thủy hành chi đạo, tuy rằng khó có thể khống chế được hết một chút sóng dao động của lực thiên địa, nhưng vẫn có thể khiến cho không hao tổn nội lực. Đàng Thanh Sơn tươi cười,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 Nghe trưởng lão, bọn họ đều đã tới rồi sao? Đằng Thanh Sơn hỏi. Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu. Chấp pháp trưởng lão đều đã tới. Lại nhìn khí thế ngất trời của đằng Gia Trang hiện giờ, lão không khỏi cười nói. Thanh Sơn, hiện giờ đằng Gia Trang đang xây dựng. Sau một, hai tháng nữa việc xây dựng sẽ hoàn thành. Lúc đó đằng Gia Trang cũng đủ cho hơn mấy vạn người ở. Đằng Thanh Sơn cũng lộ vẻ tươi cười. Thanh Sơn, vẻ mặt Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng hẳn lên. Dạ. Thanh Sơn kinh ngạc. Gia Cát Nguyên Hồng nói. Trước đây một canh dở, theo thám tử của Quy Nguyên Tông điều tra, rất nhiều tinh anh của Thanh Hồ Đảo đã ly khai. Ta đoán, hạt tử kiếm thánh cũng đã ly khai khỏi Thanh Hồ Đảo. Thanh Sơn, con muốn giết hắn chỉ sợ có chút khó khăn, rất khó tìm được hắn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đằng Thanh Sơn cười. Sư phụ, không cần lo lắng. Hạt tử kiếm thánh thật đúng là con rùa đen rút đầu. Đối với việc Quy Nguyên Tông chiếm lĩnh Dương Châu cũng không để ý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 Sau đó mới bắt đầu đáng giết Thanh Hồ đảo. Hiện giờ Quy Nguyên tông thực lực cường thịnh, không cần dùng mưu kế gì, chỉ cần dựa vào thực lực, một bước tiến công, không để cho Thanh Hồ đảo trở tay, chiếm lĩnh toàn bộ Dương Châu. "Được, Thanh Sơn, chiều nay ngươi xuất phát đi Thanh Hồ đảo, một vạn 2000 Long Cương quân của Quy Nguyên tông ta cũng đã chuẩn bị tốt. Chờ ngươi thành công, Long Cương quân sẽ dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến công." Gia Cát Nguyên Hồng tươi cười. "Một vạn 2000 nhất lưu võ giả cùng với hỏa lưu thiết chiến giáp."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 Vài ngày chính là để chấn nhiếp các tông phái có tâm tư Bất quá Hiện giờ Tiểu Thanh đã học được không ít tuyệt chiêu của Phượng Hoàng Mẹ Nàng cũng là tạm yên tâm để Tiểu Thanh ở lại Cửu Châu Buổi chiều hôm đó Tiểu Quân, cô en việc ở đằng Gia Trang giao cho nàng Một khi phát hiện tình thế không ổn Hãy gọi đao chỉ cùng Phượng Hoàng Mẹ Đằng Thanh Sơn đeo cây thương cùng một túi hộp gỗ từ biệt Lý Quân muội không xảy ra việc gì đâu Huỳnh hãy yên tâm Lý Quân nói Đằng Thanh Sơn gật đầu Hôm nay đến đưa tiễn đằng Thanh Sơn chỉ có Lý Quân, ra các nguyên hồng hai người. Vì phòng ngừa cha mẹ lo lắng cho nên đằng Thanh Sơn không báo. Không một tiếng động, đằng Thanh Sơn cưỡi bất tử phượng Hoàng Tiểu Thanh ly khai đằng Gia Trang. Vù, vù, Tiểu Thanh hóa thành một ánh lửa hồng phi hành lên chính tầng trời. Hơn ngàn dặm lộ trình, không quá mất nhiều thời gian, Thanh Hồ Đảo đã hiện ra trong mắt Thanh Sơn. Tiểu Thanh, xuống dưới. Đằng Thanh Sơn chỉ dẫn phương hướng. Hai cánh tiểu thanh khẽ đập liền vẽ thành một hình vòng cung, lao xuống phía thanh hồ đảo. Tiểu đảo cổ xưa này là căn cơ của thanh hồ đảo, có rất nhiều kiến trúc cổ xưa cùng với rất nhiều di tích của tiền bối. Tuy rằng thanh hồ đảo đã thu xếp rất nhiều tinh anh đệ tử rời khỏi, nhưng trên đảo vẫn có hơn 10 vạn người ở lại. Nhìn kìa! Đó là cái gì? Hơn vạn đệ tử thanh hồ đảo ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một con thần điều dài hơn 4 trượng đắm trình trong hỏa diễm đang lượn nhẹ. Trên không, lông chim toàn thân một màu lửa đỏ thánh khiết Mỗi lần phe phẩy hai cánh đều làm cho hỏa diễm bốc lên, mà trên lưng thần điểu chính là một người toàn thân áo trắng, Đằng Thanh Sơn. "Bọn người ở Thanh Hồ đảo nghe đây, một đạo thanh âm hùng hậu từ trên cao chuyển xuống vang vọng khắp đảo, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn. Hãy cút khỏi Thanh Hồ đảo cho nhanh, sau thời gian một chén trà, ta sẽ hỏa thiêu Thanh Hồ đảo. Ở trên đảo, hẳn là phải chết." Thanh âm lạnh lùng của Đằng Thanh Sơn vọng xuống. Nhất thời, rất nhiều đệ tử của Thanh Hồ đảo tức giận, mắng chửi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 Nhìn thanh hồ đảo phía dưới đã hóa thành một biển lửa, hai mắt lói hàn quang. Thanh hồ đảo, năm đó ngươi không phải rất cường đại, bá đạo à? Hôm nay, ta cho một mồi lửa bắt đầu chôn vùi thanh hồ đảo các ngươi. Thiết hạt tử, ngươi nghĩ rằng ngươi trốn là ta không tìm thấy ngươi sao? Tiểu thanh, đằng thanh sơn chỉ phương hướng cho bất tử phượng hoàng tiểu thanh. Lúc này bất tử phượng hoàng vỗ hai cánh, liền bay về phía xa xa. Mặc dù hỏa thiêu thanh hồ đảo...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 Thái thượng trưởng lão cũng phải bỏ chạy khỏi đảo, để mặc cho địch nhân thiêu hủy. Vậy khẳng định là đảo chủ tự nhận thấy không phải là đối thủ của Quy Nguy Yên Tông. Có ý nghĩ như vậy, e rằng, sẽ có rất nhiều đệ tử ý chí không kiên định sẽ đầu hàng khi chiến tranh xảy ra. a không, không, không phải. Trong thanh hồ, có rất nhiều người đang bơi ra hồ, tìm những vật bám víu, nổi bập bềnh trên mặt nước. Ai nấy đều nhìn thanh hồ đảo hóa thành một biển lửa. Có vài ông già tóc đã bạc, cả đời này sống trên đảo. Sự trung thành với Thanh Hồ Đảo đã xâm nhập vào linh hồn họ. Hôm nay, Thanh Hồ Đảo bị thiêu hủy như vậy, quả chẳng khác gì trời sập đối với họ. Bởi Thanh Hồ, giữa đám cỏ dại, có hai thanh niên đứng xa xa nhìn hòn đảo giữa hồ. Vẻ mặt hai người đều cực kỳ khó coi. Thanh Hồ Đảo bị đốt rồi. Một thanh niên có vẻ trung hậu nói trầm trầm, "Quy Nguyên Tông này thật độc ác." Một thanh niên khác nghiến răng nói, "Đây là chiến tranh, không phải người chết thì ta vong, không tính là ái ác hơn ai đâu."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 Một nam tử áo vàng mặc áo cho đang ngồi khoanh chân. Người này chính là đảo chủ Thanh Hồ Đảo, một trong bảy đại tông phái ở Cửu Châu bây giờ. Thiết phiền. Hắn đang lặng lặng ngồi trong thư phòng. Hồi lâu sau. Đảo chủ. Có tiếng gọi từ bên ngoài. Vào đi. Thiết phiền nói trầm chầm, chầm. Cót két. Cửa thư phòng mở ra. Một tia nắng mặt trời xạ vào, làm thiết phiền hơi nheo mắt lại. Nam tử hói đầu vừa vào trong thư phòng. Lại vội đóng cửa lại ngay, sau đó cung kính đưa lên một tờ mật tin. Đảo chủ, đây là tin mới từ thanh hồ đảo gửi về. Thiết phiền hít sâu một hơi, nhận tờ mật tín. Trải tờ giấy ra, thiết phiền vừa nhìn vào, lập tức sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đằng thanh sơn, ngươi khinh người quá đáng. Thiết phiền không kìm được gầm khẽ một tiếng. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn giận tới mức thân thể run lên. Ngươi ra ngoài. Thiết phiền hét lên. Dạ, đảo chủ.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 Thiết phiền trầm trầm báo cáo, tên đằng Thanh Sơn dựa vào bất tử Phượng Hoàng, thiêu hủy cả đảo rồi. Thân thể lão mù áo đen khẽ run lên, rồi sau đó đứng vững. Quy Nguyên Tông, rốt cục tuyên chiến với chúng ta rồi. Lão mù áo đen nói trầm trầm, mồi lửa này đã bắt đầu cuộc chiến tranh. Chà, năm đó nếu biết đằng Thanh Sơn lợi hại như thế, ta đã không tiếc mọi giá nhất định phải giết cho được hắn. Thiết phiền không kìm được hối hận thốt lên. Thật sự năm đó...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 Việc thống trị một châu tuyệt không phải cứ cường giả hư cảnh thật mạnh là được, mà còn phải có cơ sở. Dù sao hư cảnh có lợi hại tới mấy cũng chỉ có một người, không thể quản lý chi tiết ở mọi nơi. Đây cũng là lý do vì sao thiên thần cung phải ẩn nhẫn lâu như vậy, tích góp cho đủ quân đội cơ sở mới quật khởi được. Đêm đen kịp, trên trời cao mấy ngàn trượng, bất tử phượng hoàng giang cánh bay lượn. Đằng thanh sơn cưỡi trên lưng nó, liên tục thông qua cảm ứng mà tìm hiểu khí tức khu vực phía dưới. Thiết hạt tử này trốn kỹ thật Ta tìm lâu như vậy rồi mà cũng không tìm được chút thông tích nào của hắn. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Từ chiều tìm mãi đến khi trời tối mà cũng không tìm được thiết hạt tử. Khí tức cường giả hư cảnh so với người thường cũng tương tự như so mặt trời với cát sỏi vậy. Khí tức hư cảnh rất cường đại. Chỉ cần khu vực của đằng Thanh Sơn bao trùm là có thể trong nháy mắt phát hiện ra ngay. Về phần tìm thiết phiền và cổ ung thì khó khăn hơn nhiều. Bởi vì thiết phiền, cổ ung đều không phải hư cảnh. Cũng không có thần dung thiên địa, nên khí tức chênh lệch so với hư cảnh rất nhiều. Chỉ mạnh hơn so với người bình thường mà thôi. Giữa vô số linh hồn khí tức, tra ra được một khí tức mãnh liệt như mặt trời thì đương nhiên rất dễ dàng. Còn khi tìm khí tức của tiên thiên cường giả chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường sẽ rất khó khăn. Dù sao, nếu trong một đống cát mà phải tìm một quả cầu sắt to bằng cái sọ người, thì liếc mắt là có thể tìm ra. Nhưng ở trong đống cát, muốn nhặt ra hạt đậu nành to hơn hạt cát một chút thì mất nhiều thời gian hơn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 Đằng Thanh Sơn chỉ xuống phía dưới Trong đêm tối Bất tử Phượng Hoàng bổ xuống Tiến vào đằng Gia Trang Buổi tối cùng ngày Đằng Thanh Sơn lặng lẽ tới gặp Gia Cát Nguyên Hồng để bàn bạc Tí tách Cây nên phát ra một quầng sáng mờ ảo Hai thầy trò ngồi đối diện nhau Vừa uống rượu vừa trò chuyện Haha ta sớm đã đoán trước Gia Cát Nguyên Hồng cười nói Tên hạt tử kiếm thánh đó trốn là việc rất bình thường Hắn thật sự muốn ẩn mình Người muốn tìm được cũng rất khó khăn Nhưng Thanh Sơn, lần này ngươi đi Thanh Hồ Đảo, hỏa thiêu Thanh Hồ Đảo. Như vậy là mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. 5 ngày sau, đại quân có thể xuất phát. 5 ngày sau, đằng Thanh Sơn giật mình. Đúng, 5 ngày sau, ra Cát Nguyên Hồng gật đầu. Hỏa thiêu Thanh Hồ Đảo đã làm ảnh hưởng lớn tới nhuệ khí đại quân Thanh Hồ Đảo. Đặc biệt là đối với những địa phương vốn không trung thành bao nhiêu, e rằng đại quân ta vừa đến là họ sẽ mở cửa thành đầu hàng.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 Đánh cho cả Dương Châu, đều biết quy nguyên tông chúng ta chẳng những có cường giả hư cảnh lợi hại, đến cả quân đội cũng cường đại vô cùng. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Được rồi, sư phụ. Hỏa lưu thiết có giới hạn thôi, Long cương quân có tới cả vạn người. Chắc không đủ hỏa lưu thiết chiến giáp. Đằng Thanh Sơn đột nhiên nghĩ đến điều này. Dựa theo tính toán, chừng đó hỏa lưu thiết cũng chỉ có thể chế tạo 3.000 bộ hỏa lưu thiết chiến giáp. Đúng là không đủ. Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu. Ta lấy một phần lớn hỏa lưu thiết chế được tổng cộng 2000 bộ chiến giáp hoàn toàn do hỏa lưu thiếc tạo thành hỏa lưu chiến giáp. Đồng thời, phần quặng hỏa lưu thiết còn lại trộn thêm những thứ quặng khác như hàn thiết, làm thành hợp kim, cũng chế tạo được một vạn 5000 làm bộ hỏa vũ chiến giáp. 5 ngày sau, chính là lúc hỏa lưu chiến giáp, hỏa vũ chiến giáp cùng với long gương quân triển lộ thực lực của Quy Nguyên Tông, ta cho người trong thiên hạ rõ. Da cát nguyên hồng hai mắt tỏa sáng. Quy Nguyên tông cũng sẽ trở thành một trong những đại tông phái trên cửu châu. Thanh Sơn, ta có một việc cần ngươi làm. Vẻ mặt Gia Cát Nguyên Hồng đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Sư phụ, người nói đi. Đằng Thanh Sơn liền đáp. Gia Cát Nguyên Hồng Trầm thấp nói. Thanh Sơn, nói vậy ngươi cũng thấy được quy nguyên tông ta so với Thanh Hồ Đảo. Nhược điểm lớn nhất hiện giờ chính là nhân thủ không đủ. 13 quận Dương Châu ước chừng có 2-300 triệu dân cư. Chỉ riêng việc khống chế được 12 quận khác, tối thiểu cũng cần hơn 10 vạn nhân mã.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 Không phải ở đó ngươi đã sớm an bài một đạo nhân mã. Mãnh thú băng sao. Lần này ngươi đi, hãy làm cho nhân mã đó mở rộng thế lực. Đến lúc tấn công Nam Bộ Dương Châu sẽ cần bọn họ hỗ trợ. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu, trong lòng hiểu được ý tứ của sư phụ. Sư phụ, con cần 500 bộ hỏa lưu chiến giáp, cùng với 1.500 bộ hỏa vũ chiến giáp. Đằng Thanh Sơn nói. Được, con lấy đi. Gia Cát Nguyên Hồng cười lớn, gật đầu. Con không nói, ta cũng sẽ cho người mang chiến giáp đến. Có chiến giáp, hơn nữa còn còn có hai bình Bắc Hải, Chi Linh có thể tạo nên một chi tinh anh quân đội. Tuy nhiên, Thanh Sơn tốt nhất nên tiết kiệm Bắc Hải Chi Linh. Dù sao sự trung thành của cường đạo cũng không bằng đệ tử trong tông ta. Con hiểu được, sư phụ, con sẽ tuyển ra 500 người, cho bọn họ dùng Bắc Hải Chi Linh. Về phần sự trung thành, sư phụ yên tâm. Bọn cường đạo, đạo tạc này rất dũng mãnh. Đồ nhi của con ở trong mãnh thú bang cũng chỉ tuyển những hán tử có tâm huyết.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 Dương Đông cầm trong tay một thanh kiếm màu đỏ sẫm, đang ở luyện võ trường luyện tập kiếm pháp do Đặng Thanh Sơn dạy hắn. Trong phút chốc cả người hắn giống như cùng với kiếm hòa thành một thể, phẳng phất có một cỗ âm lãnh, ý cảnh quỷ dị. A, khóe mắt Dương Đông thoáng thấy trong luyện võ trường đột ngột xuất hiện một bóng người, trong lòng sợ tới mức nhảy dựng. Đợi đến khi nhìn kỹ. Sư phụ. Dương Đông lập tức dừng việc luyện kiếm, cung kính bước tới. A Đông, kiếm pháp luyện khá lắm." Đặng Thanh Sơn cười, buông hòm sắt ra.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 Còn dùng cái đầu cọ cọ vào cánh tay đằng Thanh Sơn, ra vẻ vô cùng thân thiết. Này tiểu hôi, ngươi ăn của ta nhiều thịt như thế mà cũng không nể mặt ta. Sư phụ vừa đến, nó đã tỏ vẻ thân thiết như vậy. Dương Đông biểu môi nói. Haha, đằng Thanh Sơn cười, vuốt ve cuồng phong ưng, rồi sau đó nói với Dương Đông. A Đông, sắp tới đại quân Quy Nguyên Tông bắt đầu tiến công các quận của Thanh Hồ Đảo. Khi đến thời điểm tấn công Nam Bộ Dương Châu, sẽ cần ngươi hỗ trợ. Ta ra lệnh cho ngươi. Chậm nhất trong vòng 3 tháng phải trở thành băng phái mạnh nhất ở trong dãy thái A, nhân số cũng phải nhiều nhất. A, Dương Đông tròn mắt, liền cười khổ. Sư phụ, mãnh thú băng hiện giờ là băng phái số 1 số 2 ở dãy thái A. Nhưng là, mãnh thú băng hiện giờ cũng mới có 8.000 hảo hán. Băng phái lớn nhất dãy thái A hiện giờ có gần 10 vạn người. Sư phụ nói con thà thiếu chứ không tuyển ẩu, nay cho con tìm 10 vạn hảo hán chân chính, rất khó ạ. Loảng soảng.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 Mãnh thú bang hiện giờ có 8000 hảo hán, ngươi tuyển ra 500 người tín nhiệm nhất, cho bọn họ dùng Bắc Hải chi linh và cho bọn họ mặc Hỏa Lưu Thiết chiến giáp. Sư phụ, lúc đó bảo con công kích một quận thành, cũng là chuyện đơn giản thôi." Dương Đông bột miệng. "500 tên võ giả nhất lưu, phối hợp Hỏa Lưu Thiết chiến giáp, tuyệt đối không có sức mạnh nào địch nổi. 500 tiên thiên tinh anh chiến kỵ, cùng với 500 giọt Bắc Hải chi linh thừa vào 1500 bộ Hỏa Vũ chiến giáp, ngươi sử dụng như thế nào, tất cả tùy ý ngươi." Đằng Thanh Sơn nói, dựa vào những thứ này, người thống nhất toàn bộ dãy núi Thái A, không vấn đề gì chứ, không thành vấn đề. Mãnh thú băng vốn là bang phái số 1 số 2 tại đây, có những thứ này, bang phái của con có thể đi diệt những bang phái khác. Dương Đông cười hắc hắc, tuy nhiên, con có chút luyến tiếc phải diệt bớt những thủ hạ tương lai của con. Sư phụ, người yên tâm, hãy xem con thống lĩnh toàn bộ dãy núi Thái A, đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu.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 Bộ sách vạn tượng môn ghi lại, mùng 3 tháng 9, đại quân Quy Nguyên Tông xuất phát, rạng sáng mùng 4 tháng 9, đại quân Quy Nguyên Tông phát động tấn công mãnh liệt Phụng An thành. Dẫn đầu là một đội quân tinh anh mặc chiến giáp đỏ như máu, tấn công tường thành. Rất dễ dàng, đội quân đó đã nhảy lên trên tường thành Phụng An thành, nơi nào đội quân đi qua, không ai có thể cản được. Chiến trận vẻn vẹn trong thời gian chén trà nhỏ liền chấm dứt. Hai vạn ngân giao quân cùng 10 vạn quân đội bình thường hoàn toàn sụp đổ. Đánh trận thứ nhất này,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 Bùi Tam lạnh nhạt cười, thay vì trả lời cho con gái ngược lại còn cảm thán hai tiếng. Đằng Thanh Sơn, không nghĩ tới ngay cả bùi Tam ta cũng bị hán lừa. Có ý tứ thật có ý tứ. Bùi Tuyết Liên không hiểu trong thâm tâm cha rốt cuộc là nghĩ gì, chỉ sợ trong thiên hạ người hiểu được tâm tư của bùi Tam chẳng có bao nhiêu. Sáng sớm ngày mùng 5 tháng 9, Đằng Gia Trang vừa kiến lập Tây Viện. Phượng Hoàng mẹ đang muốn trở về. Đằng Thanh Sơn nhìn thấy Phượng Hoàng mẹ đang trò chuyện với Tiểu Thanh.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 Vì thế liền cười hướng Phượng Hoàng mẹ gật gật đầu. Phượng Hoàng mẹ đưa mắt nhìn đằng Thanh Sơn, không nói thêm gì. u răng hai cánh, bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh vỗ nhẹ một chút. Sau đó Phượng Hoàng mẹ hai cánh răng rộng, thân mình nó chìm đắm trong lửa đỏ trực tiếp nâng người lên không, nhanh chóng hướng Phương Bắc bay đi. Trong chớp mắt hòa vào thiên địa. Đi rồi. Gia Cát Nguyên Hồng trầm tư nhẹ giọng nói. Ừm, đi rồi. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Phượng hoàng mẹ lúc ở lại chấn giữ cũng như định Hải thần châm, côn sắt do vua đại võ đi chị Thủy Dùng làm trái đo để biết nơi sâu cạn, sau khi đo xong, bỏ nơi đáy biển cho bớt sóng, một chút cũng không cần lo lắng. Dù sao cũng tồn tại thế lực đủ giết chết hư cảnh đại thành. Đằng Thanh Sơn nghĩ đến phượng hoàng mẹ xuất thân thiên phú tốt vô cùng, hơn nữa lại đạt đến cực hạn của yêu thú là hư cảnh đại thành. Chỉ có thể do cực mạnh cường giả điểm hóa. Có yêu thú hư cảnh như thế tồn tại. Sợ rằng nhân loại động hư cường giả như mùi tam Tần thập thất nhìn thấy cũng sẽ đau đầu Có phương hoàng mẹ Không ai dám đến tìm phiền toái Chính lúc phượng hoàng mẹ vừa đi về sau ta Và tiểu thanh cần phải cùng nhau chống lại Đằng thanh sơn thầm nghĩ Cửu châu cường giả như mây Thiên thần cung, mani tự, vũ hoàng môn Đều như hổ dình mồi Mặc kệ như thế nào Ta nghĩ nên tại cửu châu đánh lấy một mảnh giang sơn Trước tiên nên chiếm lĩnh cả dương châu rồi nói sau Đằng thanh sơn tuy rằng tự tin Nhưng không tự đại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 Chỉ một mảng Dương Châu hiển nhiên không thỏa mãn hắn được. Bất quá hiện giờ thực lực vẫn còn chưa đủ, không thể như Bùi Tam trực tiếp chiếm lĩnh Đại Thảo Nguyên, Thanh Châu, U Châu Tam Địa. Ba ngày đầu tháng 9, Quy Nguyên Tông Đại quân bắt đầu xuất phát, tất cả ánh mắt toàn cửu Châu đều tập trung tại đây. Quy Nguyên Tông Long Cương quân thật mạnh làm người ta run sợ, thành công dễ dàng. Thời gian công thành phá trại hao phí rất nhỏ, trong khi hành quân dùng lượng thời gian lớn và khống chế các quận thành. Ngày 12 tháng 9, đánh hạ thành Từ Dương quận. Ngày 18 tháng 9, đánh hạ thành Phong Sơn quận. Ngày 11 tháng 10, đánh hạ thành Thiên Nam quận. Ngày 28 tháng 10, đánh hạ phương Bắc thành Sở quận. Dương Châu Bắc Bộ, bên trong Giang Ninh quận tổng cộng 6 thành lớn. Gần 2 tháng hầu như hoàn toàn bị Quy Nguyên Tông nắm trong tay. Thế công dễ dàng đạt được làm cho cả đất Cửu Châu kinh hô. Trong nhất thời các nơi cả Cửu Châu đàm luận về Quy Nguyên Tông.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 Trên các đường lớn ngỏ nhỏ đem rượu ra tiếp các người kể chuyện, biện soạn rất nhiều chuyện xưa của đằng Thanh Sơn. Tưởng tượng ra việc trải qua trong 4 năm biến mất của đằng Thanh Sơn, nói cho đến nước bọt văng tung tué. Toàn cửu châu cũng có rất nhiều anh hùng thiếu niên, trong lòng đều hướng về đằng Thanh Sơn. Trước nay chưa từng bàn đến nhân vật nào như vậy. Cơ hồ dựa vào sức của bản thân, xóa đi sự tồn tại của siêu cấp tông phái là thanh hồ đảo. Cửu châu tràn đầy nhiệt huyết, các anh hùng lớp lớp xuất hiện, hiển nhiên chỉ có thời đại này.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 từ Dương quận, Thiên Nam quận cũng chưa nắm được bao lâu. Về phần Phong Sơn cùng hai quận là của Thanh Hồ đảo ta trường kỳ khống chế, nhưng Bắc Dương Châu nằm trong tay Thanh Hồ đảo chúng ta sức còn rất yếu. Quy Nguyên Tông ở hai thành này đều lưu lại 3 vạn quân mã, hơn nữa bọn họ tại bản địa chiêu mộ binh lính, ý của chúng ta muốn dựa vào đó, ẩn núp một ít quy ân để phản công thật rất khó." Thiết Phàn chán giật giật. "Hơn nữa, tên ra các Nguyên Hồng Hỗn đàn kia còn chế định luật liên tọa. Một khi bọn họ hợp nhất quân đội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 Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, nói cách khác, trong năm quận bọn họ hao phí 9 vạn đại quân. Giang Ninh quận có bao nhiêu quân đội? Bọn họ cho dù long cương quân lợi hại có thể phá được quận thành, nhưng với gì có thể khống chế các thành trí đó? Thiết phản mắt lộ ra hàn quang nam bộ 7 quận, bọn họ tới một người, chúng ta có thể nuốt một người. Trừ phi hắn có trăm vạn đại quân, nếu không, với số quân đội đáng thương của Giang Ninh quận cũng không đủ cho 7 quận nuốt chọn.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 Đằng Thanh Sơn hướng sư phụ đi đến Sư phụ Ừ, Thanh Sơn Long cương quân hiện tại bằng vào tốc độc nhanh nhất từ sở quận đánh giá trâu Vào chiều ngày mai là Có thể trở về Gia Cát Nguyên Hồng nói lúc trước ta phái ra 10 vạn đại quân Cơ hồ đều đã an bài tại năm quận Vội vàng chỉnh đốn lại quân đội 5 quận Quét sạch phản tạc trong năm quận Đem 5 quận nắm chắc trong tay Đằng Thanh Sơn nghe được gật đầu Sư phụ, chúng ta khi nào thì tấn công 7 quận Nam Bộ Đằng Thanh Sơn dò hỏi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 Đối thủ tương lai của mình chính là họ Thanh Hồ Đảo không có bao nhiêu ý khiêu chiến Tấn công 7 quận Nam Bộ Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu Sư phụ, ý của người là Đằng Thanh Sơn nhìn vẻ mặt của Gia Cát Nguyên Hồng Có chút khổ sở Đột nhiên trong lòng máy động, hỏi Sư phụ người lo lắng Thiên Thần Cung Thiên Thần Cung tham vọng tràn trề Luôn muốn tấn công Dương Châu Không, Gia Cát Nguyên Hồng tự tin cười nói Thanh Sơn Thiên Thần Cung không phải là kẻ ngốc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 Nhưng bảy quận phía Nam Dương Châu, Thanh Hồ Đảo vững như bàn thạch. Đối với bảy quận phía Nam này không thể sử dụng cách tấn công 5 quận phía Bắc. Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng nói. Sư phụ có cách chưa? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Từng bước lập doanh. Trong mắt Gia Cát Nguyên Hồng lóe lên một tia lệ mang. Lấy Long Cương Quân làm chủ. Lấy nhân mã của Thái A Sơn Mạch làm phụ. Một hơi nuốt gọn hai quận thành. Sau đó tiến hành càn quét, càn quét đẫm máu. hễ là tạo phản.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 Dù sao đằng Thanh Sơn cũng lo lắng, hạt tử kiếm thánh đột nhiên xuất hiện đồ sát long cương quân. Có mục đào, đằng Thanh Sơn cũng yên tâm. Vân mộng chiến thần mục đào tuy rằng chỉ nắm được 9 thành lực thiên địa, nhưng lão là cường giả mạnh nhất đoan mộc đại lục, hậu nhân của đoan mộc vũ, tuyệt học chính là lôi đao cửu chuyển. 9 thành lực thiên địa, lão liền có thể phát huy gần 11 thành lực thiên địa. Ngược lại có thể áp chế hạt tử kiếm thánh. Thanh Sơn, trên đầu tường thành thành Đông Giang Ninh Quận.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 Ba đại bang phái đó có thể, như cửu lang bang lúc trước tồn tại hơn trăm năm đều biết quân kỷ là quan trọng. Còn mấy cái bang phái nhỏ, hôm nay mạnh, ngày mai tiêu tùng, làm gì có thời gian mà quân với trả kỷ. Đủ rồi. Gia Cát Nguyên Hồng cười khẽ gật đầu. Như vậy cứ theo kế hoạch, trước tiên để cho Long Cương quân một hơi đánh hạ Nam Tinh quận và Mạnh Phong quận. Sau đó để 20 vạn hung thú quân, mỗi quận đồn trú 10 vạn quân. Kiểm tra hai quận này triệt để, hẽ có quân đội tiềm ẩn, có khả năng uy hiếp điều quét sạch.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 Không còn sớm nữa, nên xuất phát rồi. Dương Đông cười nói. Được, xuất phát. Sau khi đầu lĩnh bốn đại bang phái Thái A Sơn Mạch hạ lệnh, rầm rộ rời khỏi Thái A Sơn Mạch. Từ nay trở đi, 20 vạn quân này cũng không còn là thổ phỉ mà thành thành vệ quân. Thật ra rất nhiều người, cũng là do bị cuộc sống ép không còn cách nào mới đi làm thổ phỉ. Nếu có thể sống tốt, ai lại muốn đi sống dưới lưỡi đao? Bình minh ngày 8 tháng 11, một vạn long cương quân tới dưới thành Nam Tinh quận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 Một vạn Long gương quân làm chủ bắt đầu tiến hành càn quét đẫm máu ở hai quận này. Nhất thời một phần quân đội tiềm ẩn ở các sơn thôn, hoặc là một ít quân đội tinh anh tiềm phục trong thành, nhất nhất bị phát hiện. Nam Tinh quận, Mạnh Phong quận cuộn lên một trận mưa máu gió tanh. Hàng ngàn hàng vạn thủ cấp bị chặt. Lượng lớn quân tạo phản trực tiếp bị bắt đi làm khổ sai cả đời. Dương Châu, trong một phủ đệ yên tĩnh ở lộ thành vào lúc trạng vạng, một người mù mặc hắc y đang nghe đảo chủ Thiết Phàn thuật lại việc phát sinh trong những ngày này.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 Thanh Hồ Đảo vốn không muốn cùng Quy Nguyên Tông mặt đối mặt, không có bất cứ quân đội nào có thể cùng Long Cương quân, Bất Tử Phượng Hoàng đối kháng. Người dù nhiều, nhưng lửa của Bất Tử Phượng Hoàng đều có thể đốt làm cho toàn quân sụp đổ. Long Cương quân có thể giết đến nỗi toàn quân suy sụp. Cho nên trong kế hoạch của Thanh Hồ Đảo, chuẩn bị dựa vào ưu thế của mình, mạng lưới nhân sự vững chắc bố trí lượng lớn người, dùng các loại thủ đoạn tàn độc như hạ độc để đối phó Long Cương quân. Theo bọn họ, sau khi chiếm lĩnh năm quận phía bắc Quy Nguyên Tông vốn không thể lấy đâu ra người để càn quét các quận thành phía Nam. Vì vậy, kế hoạch chắc chắn thành công. Đáng tiếc lại lòi ra 20 vạn đại quân. Hơn nữa, Quy Nguyên Tông cực kỳ cẩn thận, không hề ham nhiều mà trước tiên chiếm Nam tinh quận, mạnh phong quận, bắt đầu càn quét điên cuồng. Từng bước lập doanh. Hạt tử kiếm thánh thấp giọng nói. Quy Nguyên Tông này, từng bước lập doanh, từng bước một, muốn từng chút từng chút nuốt chừng 7 quận phía Nam của ta. Bây giờ đã nuốt hai quận. Đợi khi nam tinh quận, mạnh phong quận đều nắm chắc rồi lại nuốt hai quận. Nếu cứ như thế, không thể tiếp tục như thế. Thiết phản nhịn không được kêu. Thiết phiền, con có biện pháp à? Hạt tử kiếm thánh giọng trầm trầm, nhưng trong thanh âm lại có một chút trở mong khó có thể che giấu. Thiết phiền giật mình, rồi lộ ra nụ cười khổ. Có biện pháp gì chứ? Nói về cường giả hư cảnh, bên Quy Nguyên Tông tuyệt đối áp đảo Thanh Hồ Đảo. Nói về quân đội tinh anh, long cương quân của Quy Nguyên Tông.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 Thế thì phải lạn thật sâu, những cơ sở đều đã ăn bài xong rồi chứ. Vâng, hôm rời khỏi Thanh Hồ Đảo, không ít đệ tử tinh anh đã được thu xếp đi khắp nơi trên cửu châu. Thiết phiền lắc đầu, đằng Thanh Sơn bây giờ mới 22 tuổi. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày Thanh Hồ Đảo ta muốn lại quật khởi, thì căn bản không thể làm được. Nói cách khác, trong vòng 500 năm Thanh Hồ Đảo ta không thể quật khởi. Chưa tính thắng đã tính bại, bất kỳ một tông phái nào trên cửu châu đều không để tông phái mình tuyệt chủng.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 Hạt Tử Kiếm Thánh vốn hy vọng vào việc Quy Nguyên Tông sẽ liều lĩnh. Bảy quận phía nam, khắp nơi đều là nanh vuốt của Thanh Hồ Đảo. Thanh Hồ Đảo có thể dùng thủ đoạn âm hiểm, giết sạch Long Cương quân. Một khi diệt trừ xong Long Cương quân, chỉ có cường giả hư cảnh thôi, Quy Nguyên Tông không thể chiếm lĩnh được Dương Châu. Một khi tiêu diệt song Long Cương quân, coi như chặt đứt một chân của Quy Nguyên Tông. Đáng tiếc, Quy Nguyên Tông rất cẩn thận. Đông đi xuân tới, xuân qua, hè đến, vừa chuyển mắt đã tới đầu hạ. Đằng Gia Trang bây giờ đã xây thành một tòa thành nhỏ Phía tây đằng Gia Trang Trong một tòa phủ đệ chiếm diện tích rất rộng Bên bờ hồ nước Lý Quân dựa sát vào đằng Thanh Sơn Nhìn những con cá tung tăng trong hồ Thanh Sơn Huynh nói xem hài tử chúng ta là nam hay nữ Lý Quân thỉnh thoảng vốt ve bụng mình Đằng Thanh Sơn cũng cười nhìn bụng thê tử Lúc này bụng Lý Quân lớn hơn lúc trước nhiều Trông rất tròn Đi đường đã phải giữ eo Dựa theo đại phu nói Trung tuần tháng tới là hài tử có thể xuất thế Thời gian trôi thật nhanh, đã là tháng tư rồi. Hài tử của đằng Thanh Sơn ta cũng sắp xuất thế. Trong khoảng thời gian này đằng Thanh Sơn thỉnh thoảng đi về bảy quận phía nam. Cố tìm cách có thể phát hiện ra hạt tử kiếm thánh. Nhưng phần lớn thời gian thì hắn chỉ ở đằng Gia Trang, càng tới gần ngày hài tử xuất thế tính tình Lý Quân thỉnh thoảng lại có chút khó chịu. Dựa theo lão nương Viên Lan nói, phụ nữ khi mang thai đều như vậy cả. Viên Lan còn bảo mình phải bỏ ra thời gian ở chơi với thế tử. Hài tử sắp xuất thế rồi.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 Đằng Thanh Sơn báo tin. Chuyện gì? Lý Quân vội hỏi. Đằng Thanh Sơn giải thích. Hạt tử kiếm thánh thiết ngũ của thanh hồ đỏ bây giờ đang trốn tránh. Lão không chết, Huynh cũng thấy lo lắng. Huynh lo lão sẽ tới đằng ra trang ta quấy dối. Mặc dù nói trong trang có lục túc đao chỉ phòng thủ. Nhưng tốc độ yêu thú có nhanh tới mấy cũng không nhanh bằng kiếm quang. Huynh lo lão có thể ảnh hưởng đến muội Lý Quân cũng biến sắc. Vậy hài tử, nàng không lo cho mình mà lo cho hài tử.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 Dương Châu có chiều dài đại khái hơn 2000 dặm. Lục soát một lần có thể điều tra khu vực rộng hơn 60 dặm, dài hơn 2000 dặm. Muốn lục soát cả Dương Châu phải cần qua lại 40 lượt. Vì tốc độ truy tìm giảm xuống, do đó chạy một lượt qua lại 4000 dặm đại khái mất 2 canh giờ. Một ngày huynh mất 10 canh giờ, có thể lục soát 5 lần. Muốn hoàn toàn truy tìm hết, đại khái phải mất thời gian 8 ngày." Đằng Thanh Sơn nói, "Một ngày 12 canh giờ ta lục soát 10 canh giờ, còn 2 canh giờ phải về nhà nghỉ ngơi."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 Do đó đối với bất tử Phượng Hoàng thì một lần quét qua lại mất hai canh giờ là rất chậm rồi. Có lẽ không tới 8 ngày đâu. Đằng Thanh Sơn chợt khựng lại. Thiết Phiền và Cổ Úng có lẽ cũng không ở Dương Châu, mà là lánh ở Châu khác. Chỉ một Dương Châu mà muốn tìm tiên thiên cường giả, cũng phải mất 8 ngày hầu như không nghỉ ngơi. Vậy truy tìm cả Cửu Châu, cho dù không kể cả Man Hoang, Tây Vực, Đại Thảo Nguyên thì cũng phải 8 lần 9 gần 72 ngày rồi.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 Còn bất tử Phượng Hoàng thì bay trên trời cao duy trì tốc độ bằng với đằng Thanh Sơn. Dù sao một khi gặp thiết hạt tử, có bất tử Phượng Hoàng tiểu thanh phụ trợ mới có thể làm hạt tử kiếm thánh, không thể chạy thoát. Hoàng hôn. Đằng Thanh Sơn đang ở cùng Lý Quân, cùng nhau ăn cơm chiều. Giữa đỉnh viện có lục túc đao trì và bất tử Phượng Hoàng. Đêm nay còn ra ngoài nữa à? Lý Quân hơi không đành lòng. Đằng Thanh Sơn đã mệt nhọc như vậy ba ngày liền rồi. Mỗi ngày đều trở về ăn cơm nói chuyện với nàng sau đó lại tiếp tục đi truy tìm. Ừm, còn phải ra ngoài. Đằng Thanh Sơn cười. Tiểu quân, không thể không nói Thanh Hồ Đảo giấu người khá là có bổn sự. Huynh tìm kỹ từng chút một như vậy, ba ngày mà vẫn không hề tìm được gì nhưng chắc cũng nhanh thôi. Chắc chẳng mấy chốc là có thể tìm được rồi. Ừm, không còn sớm nữa, Huynh phải đi ra ngoài. Nhẹ nhàng khẽ ôm thê tử một chút, đằng Thanh Sơn bước ra khỏi nhà. Tiểu Thanh, đưa mắt trao đổi với bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh một chút.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 Trên đó ghi lại giày đặc những tin tức về những giao phong giữa Quy Nguyên Tông và Thanh Hồ Đảo trong khoảng thời gian này. Bây giờ song phương giao phong đủ thứ từ trực diện tới ngấm ngầm. Đáng tiếc đại thế bây giờ lại thuộc về bên Quy Nguyên Tông, một vài thành vệ đội thậm chí còn trực tiếp đầu hàng Quy Nguyên Tông. Qua hai tháng, Quy Nguyên Tông lại nuốt mất của ta hai quận. Bây giờ trong tay Thanh Hồ Đảo chúng ta chỉ còn lại có 3 quận. Dựa theo tốc độ như vậy, thêm một hai tháng, Quy Nguyên Tông khẳng định một hơi nuốt trọn ba quận cuối cùng.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 Không được ta cho phép, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Thiết phiền nổi giận đùng đùng, ngoái đầu nhìn về phía người vừa mở cửa mắng lớn. Nhưng đợi đến khi mắt y vừa thấy người mở cửa, y không khỏi chết lặng đi. Chỉ thấy một người áo bào trắng, trên y bào mờ ảo có những bụi bậm, đang mỉm cười đứng đó. Ngươi! Thiết phiền lặng người đi. Y đã thấy không biết bao nhiêu lần chân dung người này trên những bức họa. Thanh hồ đảo bị rơi vào hoàn cảnh này đều là do người trước mắt đưa đến. Thiết đảo chủ, giận gì ghê thế? Người vừa tới mỉm cười. Đằng, Thanh, Sơn, từng chữ giít qua kẽ răng thiết phàn. Thiết đảo chủ, dường như đảo chủ rất hận tại hạ Đằng Thanh Sơn nở nụ cười lạnh. Cũng đúng thôi, cơ nghiệp ngàn năm của thanh hồ đảo các người bị hủy bởi ta. Ta hỏa thiêu thanh hồ đảo của ngươi. Hiện nay, quy nguyên tông của ta lại sắp thống nhất Dương Châu. Người hận ta, thật sự là hợp đạo lý, đúng lý phải như thế. Thế nào, chẳng lẽ hận cũng không được? Thiết phàn cười lạnh trả lời, tới lúc này rồi.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 không đủ tư cách để được để ý đến. Đằng Thanh Sơn cười nhìn thiết phàn. Lúc đầu trong mắt hạt tử kiếm thánh, ta e rằng chỉ là một con kiến, con sâu, nhưng ngươi hiện tại trong mắt ta cũng giống như vậy, chỉ là con sâu cái kiến. Khi Thanh Hồ Đảo các ngươi xưng bá Dương Châu, đã từng làm đủ chuyện áp. E rằng ngàn năm nay không biết bao nhiêu người muốn đạp bằng Thanh Hồ Đảo của ngươi, muốn thiêu dụi Thanh Hồ Đảo của ngươi. Chỉ vì Thanh Hồ Đảo ngươi quá mạnh nên vẫn chưa có ai có thể báo thù. Đằng Thanh Sơn cười lạnh nói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 Nói xong, đằng Thanh Sơn đi tới cái ghế bên cạnh bàn, điềm nhiên ngồi xuống. Người không giết ta. Thiết Phản nhíu mày hỏi. Muốn chết sớm vậy sao? Đằng Thanh Sơn liếc hắn, lấy hai khúc luân hồi thương trong túi đựng thương ở sau lưng, nhàn nhã nối lại. Tuy sắc mặt Thiết Phản vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng y rất lo lắng. Sư tổ đang ở dưới đất, nếu bị đằng Thanh Sơn phát hiện thì hỏng mất. Tuy sư tổ không sợ đằng Thanh Sơn, nhưng chắc chắn không phải một mình đằng Thanh Sơn tới đây, nhất định còn có yêu thú lợi hại cùng đi Trong lòng nghĩ thế, Thiết Phản liền cười lạnh. Đằng Thanh Sơn, nếu ngươi không bắt ta thì ta đi đây. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Nói rồi Thiết Phản liền đi ra ngoài. Bùng. Một đạo thương ảnh quét tới. Thiết Phản muốn né tránh nhưng trong lòng vừa có ý niệm né tránh. Thân thể vẫn chưa kịp di động. Hô. Một tiếng liền bị đánh trúng khủy chân. Cả người không tự giác té quỳ trên mặt đất. Đừng gấp, ta chưa cho ngươi đi. Tốt nhất ngươi đừng rời khỏi thư phòng này.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 Nói rõ cho người biết, ta ở đây chính là để đợi thiết hạt tử tới. Theo như đằng Thanh Sơn phán đoán, thiết hạt tử này nhất định là trốn ở nơi cực kỳ bí mật, phòng chừng mỗi ngày hoặc vài ngày mới tới liên lạc với thiết phàn một lần. Cho nên, cách tìm thiết hạt tử đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất chính là ôm cây đợi thỏ. Ngươi yên tĩnh ngồi đó đi, đợi sau khi thiết hạt tử tới, có lẽ ta sẽ nhân từ đưa ngươi lên đường. Như vậy ngươi không phải chịu tội, ta cũng thoải mái. Đằng Thanh Sơn hờ hững nói.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 Khóe miệng thiết phản cũng có tia máu. Tiếng giống cực hạn này đã làm cho cổ họng cùng khí quản của y bị thương. Trong lỗ hổng trong lòng nham thạch ở cực sâu trong lòng đất, là nơi thiết hạt tử khoanh chân tĩnh tọa. Hắc y hạt tử không hề có chút phản ứng nào với tiếng giống giận dữ của thiết phản. Ngồi yên như cũ, trong thư phòng. Ủa? Thiết phản khẽ nhăn chán. Có phải là ngươi cảm thấy rất kỳ quái? Đằng Thanh Sơn vẫn ngồi yên trên ghế, mỉm cười nhìn thiết phản. Tiếng giống cực hạn của thiên, thiên kim đan cường giả Mà tại sao ngay cả cửa sổ của thư phòng cũng không phá nổi, thậm chí không hề rung động? Tại sao sao tiếng giống của ngươi cũng không có ai trong phủ chạy tới? Ngươi! Sắc mặt thiết phản đại biến. Đằng thanh sơn cười nhẹ. Thiết phàn, vì đề đề phòng sơ sảy, khi ta vào đây đã hoàn toàn ngưng kết không gian thư phòng. Như vậy, âm thanh vốn không thể chuyển ra ngoài. Cho dù ngươi hét vỡ cả cổ họng. Ừm, ngươi đã hét hư cổ họng rồi. Cho dù như vậy, hắc y hạt tử cũng không nghe được gì đâu. Hu!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 Vì đề phòng ngươi quấy rối nhắc nhở H. y hạt tử, ta bất đắc dĩ phải dùng chút thủ đoạn. Cho nên, xin lỗi nha. Đằng Thanh Sơn cười đi tới, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh băng không chút do dự, cán luân hồi thương giống như ảo ảnh nhoáng lên. Căn bản thiết phàn không thể né tránh, bị đánh trúng bụng. Bùng! Thân hình thiết phàn run lên, sắc mặt tái mét, khóe miệng ưa máu, đơn điền của hắn đã bị hủy. Bây giờ, ngươi cùng ta đi gặp tên mù thiết ngũ một chuyến nào? Đằng Thanh Sơn sách thiết phàn, dưới áp lực của lực thiên địa to lớn, thiết phàn đã bị phế không thể động đậy được chút nào. Đằng Thanh Sơn liền rời khỏi thư phòng, thân ảnh loáng cái đã biến mất khỏi cửa thư phòng. Đằng Thanh Sơn một tay nắm luân hồi thương, một tay sách thiết phàn, nhảy lên lưng Bất Tử Phượng Hoàng đang lao nhanh xuống. Phía dưới, Đằng Thanh Sơn chỉ mũi luân hồi thương xuống dưới đất. Không chút nghi ngờ, bản thân khổ cực truy tìm mà vẫn không thấy thiết ngũ, với lại, tiếng giống lo lắng của thiết phàn chỉ rõ thiết ngũ đang ở trong phạm vi trăm dặm. Vậy thì chỉ có một nơi, dưới lòng đất. Thật ra thiết phản cũng không còn cách nào khác. Nếu hắn không giống lên, đằng Thanh Sơn cứ ngồi chờ như vậy, tới tối hạt tử kiếm thánh cũng sẽ tới. Tới lúc đó, đằng Thanh Sơn nhờ vào lĩnh vực sẽ phát hiện hạt tử kiếm thánh. Suy suy, bất tử phượng hoàn toàn thân rực lửa, bên ngoài là lửa trắng, bên trong là lửa đen không ngừng lao xuống trong lòng đất. Dưới ngọn lửa trắng cùng ngọn lửa đen, cho dù là nham thạch cứng rắn hơn nữa cũng trong nháy mắt bị hóa thành cho bụi. Tốc độ của bất tử Phượng Hoàng trong lòng đất quả thật làm người ta kinh sợ. Ủa? Dừng. Trong nháy mắt đằng Thanh Sơn phát hiện cách khoảng 34 dặm, trong lòng đất có khí tức to lớn quen thuộc tiềm ẩn. Khí tức này là do từng đạo ánh sáng màu đen tập hợp lại, mạnh mẽ nhưng xúc tích. Chính là hạt tử kiếm thánh thiết ngũ. View. Hầu như bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh không chút do dự, lập tức xông tới. Đang tĩnh tọa trong lòng đất, tay nắm thiết côn hẹp dài. Đột nhiên hạt tử kiếm thánh cảm thấy hai luồng khí thức hư cảnh to lớn xâm nhập vào phạm vi lĩnh vực của mình. Không hay. Chính là kinh ý. Trong tiềm thức của hạt tử kiếm thánh vẫn còn nhớ thân phận kinh ý này. Không hề do dự, hạt tử kiếm thánh lập tức bay lên trên. Vậy là đằng thanh sơn đến rồi. Khí thức hư cảnh còn lại nóng bỏng như lửa. Chắc là bất tử phượng hoàng trong truyền thuyết. Nhưng khí thức linh cảnh này tuy mạnh mẽ nhưng không mạnh như ta tưởng. Còn thua yêu long ở đại duyên sơn rất xa.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 Rọng đằng thanh sơn vang trong tai hạt tử kiếm thánh. Khoảng cách hai bên bị thu hẹp với tốc độ kinh người. Nhanh quá, nhanh quá rồi. Sắc mặt hạt tử kiếm thánh rất khó coi. Bùng, bùng. Ngay khi hạt tử kiếm thánh phá đất bay ra, gần như cùng lúc bất tử phượng hoàng lưng chờ đằng thanh sơn cũng bay ra khỏi mặt đất. Ủa? Hạt tử kiếm thánh sững người, cảm thấy hai luồng khí tức cường đại cản ngay trước mặt. Chỉ thấy một con thần điểu to lớn như tắm mình trong ngọn lửa, toàn thân lông vũ màu lửa đỏ chính là bất tử phượng hoàng trong truyền thuyết. Trên lưng bất tử phượng hoàng, một thanh niên mặc áo trắng, tay cầm một cây thương tua đỏ đang đứng. Trong tay y còn sách theo một người, chính là đảo chủ Thanh Hồ đảo, Thiết Phàn, Thiết Ngũ. "En oán giữa ta và ngươi, ân oán giữa ta và Thanh Hồ đảo kết thúc ở đây đi." Giọng Đằng Thanh Sơn vang lên. U, tiếng phượng hót thánh thoát vang vang, quanh quẩn rổi mãi trên bầu trời. Đằng Thanh Sơn, hai mắt ảm đạm của hạt tử kiếm thánh Thiết Ngũ mặc dù nhìn không thấy gì, Nhưng lão lại cảm ứng được khí tức đối phương, không khỏi cười lạnh nói. Ngươi quả thật che giấu kỹ thật. Đã trở về mà vẫn cố nén nhịn, một mạch không dám khôi phục tên thật mà dùng cái tên kinh ý. Hư cảnh 21 tuổi. Hay lắm. Thiết ngũ ta không ngờ, trước ngày đại hạn lại có thể chạm mặt được một đối thủ bực này. Ta cũng không ngờ, ở cửu châu đại địa, ta và thanh hồ đảo ngươi lại kết một mối thù hận như thế. Tất phải có một bên bị diệt, mới có thể chấm dứt thù hận được. Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng bất tử Phượng Hoàng. Than thở. Hai đại cường giả hư cảnh, lúc này không hẹn mà cùng thu mình. Song phương đều chuẩn bị đánh một trận. Sư tổ, chạy mau. Thiết phàn bị đằng thanh sơn nắm trong tay không kìm được vội vàng kêu to. Đằng thanh sơn vung tay, ném thiết phàn xuống đất. Độ cao cũng chỉ vài chục trượng. Thiết phàn như một tảng đá vỡ rơi tòm xuống. Khi gần tới mặt đất, hắn vội linh hoạt uốn mình cố gắng làm tản bất lực công kích. Rồi. Phốc. Một tiếng. Hắn phun ra một ngụ máu, sau đó đứng thẳng lên ngưỡng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời hai đại cường giả hư cảnh đang nhìn chầm chầm vào đối thủ. Sư tổ, thiết phàn vô cùng lo lắng, sao không chạy đi? Hạt tử kiếm thánh thiết ngũ cũng từng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng xuống đất thì tốc độ của bất tử Phượng Hoàng cũng nhanh hơn lão. Còn ở giữa không chung thì vừa rồi đã thấy bất tử Phượng Hoàng, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt lão rồi. Bất luận là dưới đất hay trên không chung, tốc độ bất tử Phượng Hoàng đều vô cùng kinh người.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 Đánh với ta một trận, chẳng biết ngươi định dùng phủ pháp hay thương pháp đây. Hạt tử kiếm thánh lạnh lùng nói. Đã đấu với thiết ngũ ngươi một trận cuối cùng, vậy ta tự nhiên sẽ dùng thương pháp rồi. Đằng thanh sơn hai tay cầm luân hồi thương, để xéo trước người Thiết ngũ ta tung hoành thiên hạ hơn 400 năm, hôm nay đánh một trận với ngươi, một cường giả hư cảnh trẻ nhất từ cổ trí kim. Để xem rốt cuộc ai sống ai chết. Hạt tử kiếm thánh gửi lạnh nói. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy không công bình, vẫn có thể cho con bất tử Phượng t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 Trong không trung tiếng ve inh ỏi cũng biến mất trong nháy mắt, lúc này không gian trở thành một khoảng yên ắng chết chóc. Chỉ có thiết phản đứng trên mặt đất ngừng đầu lên trời. Hát, đằng thanh sơn trên lưng bất tử phượng hoàng quát lớn một tiếng, như tiếng sấm mùa xuân, cả người như một con hùng ưng nhảy vọt lên, lao lên giữa không trung, rồi bổ xuống, tay dơ lên cao cây luân hồi thương. Trong lúc nhất thời đằng thanh sơn trông tựa như một vị thần linh khai thiên tích địa, hạt tử kiếm thánh lơ lửng giữa không trung cầm một cây thiết côn nhỏ, bình tĩnh đứng chờ.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 Bản thân hạt tử kiếm thánh cũng bị lào đào loạn trọng ngã xuống, rồi rơi xuống mặt đất, sắc mặt đỏ bừng. Chiêu phách sơn, của ta thế nào? Đằng thanh sơn cười sang sảng, từ trên cao bắn xuống cực nhanh. Bùm! Vừa rơi đến mặt đất, trong nháy mắt đằng thanh sơn đã đứng thẳng lên, rồi như một con lươn khổng lồ, hắn nhanh chóng biến mất khỏi vị trí hiện tại, rồi lại xuất hiện cạnh hạt tử kiếm thánh. Cán luân hồi thương xoay tròn, cả cán thương trượt cong lên như một con gà đang ấp ngẩn đầu mồ tới. Hạt tử kiếm thánh cười lạnh, xuất ra ba chiều nhanh như chớp. Phốc! Phốc! Phốc! Bị thiết côn nhỏ liên tiếp đâm vào ba lần vào đầu thương, đằng thanh sơn chỉ cảm thấy chiêu xích kim hổ pháo đang sắp thi triển, chợt bị phá hỏng hết tiết tấu. Không chút do dự, hắn vội đạp mạnh ba bước, mỗi một bước đều xa vài chục trượng. Chỉ thấy thân hình hắn lué lên thành hình chữ chi, còn hai mắt ảm đạm của hạt tử kiếm thánh chợt lué lên lệ mang, lão cũng nhanh chóng bay theo.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 Uy lực ghê gớm, chỉ cần cảm thụ khu vực cũng đã làm Hạt Tử Kiếm Thánh phải biến sắc. Đây là Lôi Hỏa Độc Long Toản, một trong hai đại tuyệt chiêu mà hắn khổ luyện rất lâu mới ngộ ra được. Hạt Tử Kiếm Thánh cũng quá to: "Chết đi!" Cây thiết côn nhỏ trong nháy mắt hóa thành 9 luồng ánh sáng mơ hồ, làm cho người ta trong lúc nhất thời không phân rõ được cái nào là thật, cái nào là giả. Khi 9 đạo quang tuyến màu đen lần lượt giao kích, với cây thương sắc bén trong tay đằng Thanh Sơn, lại không hề phát ra một chút tiếng động nào. Không đỡ. Hạt tử kiếm thánh không đỡ mũi thương, mà đằng thanh sơn cũng không đỡ cú đâm đáng sợ của hạt tử kiếm thánh. Soảng. Cái quỷ dị chính là, giữa tay trái của hạt tử, kiếm thánh lại xuất hiện một thanh đoạn kiếm màu đen nhanh chóng đâm trúng vào mũi của luân hồi, thương đang bốc lửa phừng phừng. Gục cho ta. Đằng thanh sơn giống lên một tiếng. Mũi thương đáng sợ ẩn chứa kình đạo xoay tròn, làm cho hạt tử kiếm thánh không khỏi tê dần cánh tay trái, hổ khẩu vỡ ra, máu tươi đầm đìa Còn đoạn kiếm màu đen cũng bị ném vong lên. Mũi luân hồi thương xoay tròn của đằng thanh sơn, trong nháy mắt xuyên qua cánh tay trái hạt tử kiếm thánh. Cũng trong lúc này, thiết côn nhỏ của hạt tử kiếm thánh đã đâm thẳng vào ngực đằng thanh sơn. Bùng! Bùng! Hai người đều bị chấn động đến mức phải thoái lui. Mặt đất như bị hai đại ma thần đạp đến mức chấn động, vỡ ra thành những vết nứt. ha Haha thiết hạt tử, người thật là lớn mật. Dám liều chết với ta, lại còn không thể mặc thần giáp nữa. Đằng Thanh Sơn quẹt máu dính ở khóe miệng, đồng thời cười to, nhưng hai mắt lại vô cùng lạnh lùng sắc bén như đao. Rồi hắn lại bước từng bước nhanh chóng lao về phía Hạt Tử Kiếm Thánh. Vừa rồi Song Phương đều công kích chúng đối thủ, nhưng Đằng Thanh Sơn ỉ vào Hồng Thiên Thần Giáp, tiếp được một kích, nhưng Hạt Tử Kiếm Thánh thì lại bị chặt mất một cánh tay. Sao ngươi chẳng bị gì hết? Hạt Tử Kiếm Thánh không kìm được phẫn nộ quát, "Ta dùng trấn tự quyết, ngươi dùng thần giáp cũng không thể ngăn kháng một kích mà không chết được."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 Đằng Thanh Sơn tiến lên như xét đánh, trông như một thần linh thời viễn cổ, nhanh chóng sông tới. Hắn không để ý phòng ngự, mà điên cuồng dùng thương đâm hạt tử kiếm thánh. Thương như xét đánh, nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, lôi điện không dứt bao trùm cả hạt tử kiếm thánh. Hạt tử kiếm thánh cũng không dám bất chấp phòng ngự mà liều mạng nữa. Soảng! Choang! Choang! Hạt tử kiếm thánh thoái lui, tiếp được liên tiếp chín thương của đằng Thanh Sơn. Nhưng thương pháp với khí thế nuốt cả sông núi này cũng đã làm cho khí thế Đàng Thanh Sơn lên tới đỉnh cao. Trong lòng Hạt Tử Kiếm Thánh lập tức cảm thấy không ổn. Không xong, tiếp tục như vậy, khí thế của hắn sẽ tăng đến cực hạn, lúc đó thì nguy rồi. Nhưng sự linh hoạt và tốc độ của Đàng Thanh Sơn hoàn toàn không thua gì lão. Hơn nữa tốc độ công kích của cây Luân Hồi Thương thật sự quá nhanh, căn bản không cho Hạt Tử Kiếm Thánh kịp né tránh ra xa. Haha. Ha. liên tiếp chín thương, Đàng Thanh Sơn đã hưng phấn tới đỉnh cao, gầm lớn một tiếng. Thiết Ngũ, tiễn người một đoạn đường. Chỉ thấy trong nháy mắt mũi thương luân hồi thương của đằng thanh sơn chợt có những lệ mang màu đen vườn quanh, trong nháy mắt cả thiên địa như tối sầm lại, yên tĩnh vô cùng. Trong thiên địa ngoại trừ đằng thanh sơn và một cây thương thì không còn vật gì nữa. Những tổ màu đỏ tươi cũng không ngừng xoay tròn bay múa. Lập tức cả không gian như run lên. a à, à, một tiếng gào trầm thấp tự yết hầu của hạt tử kiếm thánh bật ra. Cây thiết côn nhỏ trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm màu đen, ngạnh kháng mũi thương dữ dội của đằng Thanh Sơn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 Lôi hỏa độc long toàn và diệt thế phá diệt thương là hai đại tuyệt chiêu, mà đằng Thanh Sơn đã ngộ được trong nửa năm qua. Từ khi lĩnh ngộ được thủy hành chi đạo, cộng với sức mạnh thân thể, đằng Thanh Sơn đã nắm trong tay tương đương chín thành lực thiên địa. Vậy, hắn cần những tuyệt chiêu thích hợp với lực thiên địa này. Lôi hỏa độc long toàn là một chiêu lấy độc long toàn làm nguyên mẫu. Uy lực không lớn lắm, không mất mát nhưng cũng không tăng thêm, có uy lực đúng chín thành lực thiên địa. Còn diệt thế phá diệt thương thì khác hẳn Khai Sơn tam thập lục thức vốn là phủ pháp có mục đích hủy diệt giết chóc đáng sợ. Nếu 30 thức đầu lần lượt đối ứng với ngũ hành, thì từ thức 31 tới thức 36 lại là phủ pháp với những chiêu thức thi triển từ góc độ tử diệt tử vong. Lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo xong, khi nhìn lại 6 thức đó, đằng Thanh Sơn cũng có chút lĩnh ngộ. Sau đó hắn dung nhập tất cả vào trong thương pháp, sáng chế ra chiêu diệt thế phá diệt thương. Lấy cảnh giới hủy diệt làm chủ, một thương sắc bén với 9 thành lực thiên địa lại phát huy tới 10 thành. Thậm chí còn hơn một chút. Vèo. Đằng thanh sơn rút mạnh luân hồi thương. Tự yết hầu hạt tử kiếm thánh máu bắn ra tung tué. Cả người lão vô lực quỷ sụp xuống. Trong ánh mắt vẫn đục mờ ảo vẫn còn chút lệ mang lưu chuyển. Rồi sau đó tán đi. Trên khóe miệng ứa máu vẫn còn cố phun ra vài thanh âm mơ hồ. Sau đó gục đầu. Không nhúc nhích nữa. Sư tổ. Một tiếng kêu thê lương gần đó vang lên. Chính là đảo chủ thanh hồ đảo. Thiết phàn. Kết thúc kết thúc đều kết rồi Đằng Thanh Sơn một tay cầm luân hồi thương Mũi thương và tuổi đỏ đều lờ mờ vết máu hạt tử kiếm thánh Thù hận giữa ta và Thanh Hồ Đảo rốt cuộc đã chấm dứt Chỉ tích tắc Trong đầu đằng Thanh Sơn hiện ra rất nhiều người bị chết vì tay Thanh Hồ Đảo Thanh Cô Nương Đằng Vĩnh Tương Còn có rất nhiều huynh đệ hắc giáp quân ngã xuống dưới làn tên Rồi cả hư cảnh Quy Nguyên Tông Vũ Trưởng Lão Rốt cuộc Thanh Hồ Đảo bị diệt Dương Châu sẽ thuộc về Quy Nguyên Tông ta Hai mắt đằng Thanh Sơn lóe sáng Nhưng, mới chỉ là khởi điểm thôi. Đằng Thanh Sơn vắc luân hồi thương, một tay sách thi thể hạt tử kiếm thánh. Một cái lắc người đã tới bên cạnh thiết phần lúc này đã tuyệt vọng suy sụp hoàn toàn. Lúc đằng Thanh Sơn và hạt tử kiếm thánh chiến đấu, thiết phần căn bản không nghĩ tới việc chạy trốn. Một là, cường giả hư cảnh có thể phát hiện rõ ràng trong phạm vi 34 dặm. Đan điển hắn bị phế rồi, muốn chạy ra ngoài 34 dặm, tối thiểu cũng mất nửa canh giờ. Thứ hai... Hạt tử kiếm thánh mà chết, hắn cho dù chạy thoát còn có ý nghĩa gì nữa. Tiểu thanh, tay này xách thi thể hạt tử kiếm thánh, tay kia xách thiết phàn, đằng thanh sơn nhảy lên trên cao trăm trượng. U, bất tử phượng hoàng hưng phấn hót vang một tiếng vui mừng, rồi liệm tới. Đằng thanh sơn vừa vặn đáp xuống lưng nó, bất tử phượng hoàng vỗ hai cánh lao thẳng về phương Bắc. Chỉ còn một vũng máu lưu lại giữa vùng đất hoang dã khôn cùng. Gia Cát Nguyên Hồng đang ngồi dưới một mái đình ở Tây Viên Đằng Gia Trang Văng vẳng có thể nghe được tiếng ho hét chỉnh tề đều nhịp của một đám thiếu niên bên ngoài luyện võ trường. Tây viên chiếm diện tích cực rộng, ngoại trừ chỗ ở của hai vợ chồng Đằng Thanh Sơn, còn có chỗ ở của đám thiếu niên nữa. Ngoài ra còn phòng của bọn người đằng thú cùng với chỗ lưu trú cho khách. Vù, một luồng lưu quang đỏ rực từ trên trời hạ xuống, đáp cạnh ngôi đỉnh. Thanh Sơn, Gia Cát Nguyên Hồng đứng lên, nhưng vừa thấy trong tay Thanh Sơn có hai người, Gia Cát Nguyên Hồng không kìm được lộ ra vẻ khiếp sợ. Đằng Thanh Sơn thả thi thể Hạt Tử Kiếm Thánh xuống bãi cỏ, sau đó ném người còn sống, Thiết Phàn, sang một bên. Đây là, đây là Hạt Tử Kiếm Thánh Thiết Ngũ. Gia Cát Nguyên Hồng vội đi tới, cẩn thận quan sát thi thể Hạt Tử Kiếm Thánh. Hạt Tử Kiếm Thánh mặc áo đen, nơi yết hầu có vết thương ghê rợn, còn chưa hết gì máu. Ở con đường ngoài thành, bị con đánh chết đó. Đằng Thanh Sơn gật đầu đáp. Gia Cát Nguyên Hồng dán mắt vào thi thể Thiết Ngũ trong chốc lát, rồi sau đó ngẩng đầu cười ha ha. Chết hay lắm, chết hay lắm Phốc một tiếng, Gia Cát Nguyên Hồng quỳ sụp xuống Hướng về phía đông Dập đầu liên tục trên mặt đất Rồi sau đó ngẩng đầu, thanh âm khẽ run lên Sư tổ Thanh Sơn đã báo thù cho người rồi Người thấy không Thiết hạt tử, hắn đã chết rồi Hai mắt Gia Cát Nguyên Hồng rưng rưng Gia Cát Nguyên Hồng chính là do vũ trưởng lão Một tay nuôi dạy nên Nói là sư tổ nhưng tình như thầy trò Cái chết của vũ trưởng lão Làm Gia Cát Nguyên Hồng luôn áy náy Nhưng lão không có năng lực báo thù, chỉ có thể nhị nhục. Gia Cát Nguyên Hồng, ngươi đắc ý cái gì, gọi cái gì, bất luận làm sao, thì cái tên hư cảnh của Quy Nguyên Tông, ngươi cũng chẳng phải đã chết trước cả gia sư tổ của ta sao? Trong lòng Thiết Phản rất đau đớn, không kìm được phải châm chọc một chút. Hừ, Gia Cát Nguyên Hồng liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại cười khẽ nói. Thiết đảo chủ, ngươi đứng đầu một đảo đã diệt vong, còn có lòng chú ý tới việc ai chết trước ai chết sau nữa à? Thiết Phản, ngươi hãy nghe cho kỹ đây." Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười nói tiếp, "Trong vòng 10 ngày, cả Dương Châu sẽ thuộc về Quy Nguyên Tông ta, không còn chỗ cho Thanh Hồ Đảo các ngươi đâu." Ngươi mở to hai mắt mà nhìn, cái chết của hạt tử kiếm thánh, quả có đả kích rất lớn đối với những nhân vật lãnh đạo của Thanh Hồ Đảo. Còn đảo chủ Thiết Phản lại bị Quy Nguyên Tông bắt sống, cũng là đả kích rất lớn đối với vô số đệ tử, quân đội của Thanh Hồ Đảo. Chỉ 7 ngày, Long Cương quân lần lượt chiếm lĩnh ba quận thành Dương Châu rất nhanh.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 Nhưng vừa nhìn thấy người mới tới, lập tức lộ ra vẻ kinh hỷ, vội cung kính không người. Đại nhân! Tình báo đâu? Người vừa tới, mặc áo vải bố màu xám, mái tóc dài, đi chân trần, tựa như một dã nhân. Chính là đảo chủ tiền nhiệm thanh hồ đảo, cổ ung. Đại nhân! Lão già tóc bạc đau đớn đưa ra một sấp tin, vội vàng báo. Thái thượng trưởng lão đã bị giết, đảo chủ bị Quy Nguyên Tông bắt sống. Đến cả ba quận cuối cùng của thanh hồ đảo chúng ta cũng bị Quy Nguyên Tông đoạt rồi.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 Sau khi gào lên một tiếng khàn khàn đáng sợ cùng với những tiếng như thịt bị xé rách, đột nhiên, cổ ung đang quỳ trên đất ngẩn phát đầu lên. Chỉ thấy gương mặt lão đầy vết cào ghê rợn, huyết nhục bầy nhầy, một gương mặt dữ tợn trượt xuất hiện. Lão hoàn toàn hủy hoại dung nhan rồi. E rằng người thường chỉ cần nhìn qua gương mặt này là gặp ác mộng rồi, thậm chí còn căn bản không được coi là một gương mặt nữa. Quy Nguyên Tông, Đằng Thanh Sơn, ta nhất định còn có thể trở về, nhất định sẽ về. Sau khi gào to như giã thú trong cơn tuyệt vọng, cổ ung lao thẳng về phía sâu trong man hoang, biến mất. Khi dư nghiệt Thanh Hồ Đào đang tuyệt vọng, những gia tộc vẫn hô phong hoán vũ của Thanh Hồ Đào đều hoặc là lẩn trốn, hoặc là bị bắt, hoặc là đầu hàng. Tóm lại khắp nơi vang lên tiếng khóc ai oán. Còn vài chục vạn đệ tử bên phe Quy Nguyên Tông thì ai nấy đều hoan hôi nhảy nhót. Quy Nguyên Tông rốt cục đã trở thành đệ nhất đại tông phái của cả Dương Châu rồi. Có tên trong bảy đại tông phái ở Cửu Châu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 còn có thể làm sức mạnh thân thể tăng lên rất nhiều nữa. Gia Cát Nguyên Hồng nghe Đằng Thanh Sơn kể lại về ưu thế nội gia quyền, không khỏi hơi không dám tin. Vừa có nội kình, mà thân thể lại mạnh lên. Việc này không phải còn mạnh hơn cả đạo gia lão Phật Tông sao. Có ưu cũng có khuyết. Đằng Thanh Sơn tự tin nói. Sư phụ, nội gia quyền có yêu cầu về tư chất cực cao. Thông thường trong 20 thiếu niên mới chỉ có thể tuyển ra, được một người có thể luyện nội gia quyền. Yêu cầu tư chất cao, hơn nữa.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 Đàng Thanh Sơn giật mình, quay đầu nhìn lại. "Ngươi nói thật xem." Gia Cát Nguyên Hồng trầm giọng, "Có phải ngươi chuẩn bị khai tông lập phái, để truyền thừa cho nội gia quyền nhất mạch của ngươi không?" Đàng Thanh Sơn khẽ sừng sốt, nhưng vẫn gật đầu. Gia Cát Nguyên Hồng nhíu mày, "Ngươi muốn khai tông lập phái, vậy sẽ đặt quy nguyên tông ta vào đâu?" Đàng Thanh Sơn cảm thấy rất khó chịu, trái tim như chìm xuống. Đây chính là toàn bộ vấn đề đau đầu nhất đối với hắn. Bất luận là nội gia quyền kiếp trước hay các đại tông phái thời này,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 Đây là khát vọng, là mục đích. Nếu không thể thực hiện mục đích, bao nhiêu cố gắng của mình đều chẳng còn ý nghĩa nữa. Nói tiếp đi. Gia Cát Nguyên Hồng chỉ lắng nghe. Quy Nguyên Tông có ân với con, cũng có ân với đằng gia trang con. Đằng Thanh Sơn Trịnh trọng nói. Nhưng, con vẫn luôn luôn nghĩ tới việc phát dương quang đại nội gia quyền nhất mạch. Do đó, con luôn rất buồn, không biết nên làm sao xử lý việc này cho tốt, nhất là giữa môn phái mà con muốn khai sáng với Quy Nguyên Tông. Nhưng sau khi tiếp xúc với Thiên Thần cung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 Gia Cát Nguyên Hồng đã hiểu ý đằng Thanh Sơn rồi. Ngươi, Gia Cát Nguyên Hồng muốn cất tiếng, rồi lại thở dài một tiếng. Lão nuôi bao nhiêu khát vọng, lão rất trông mong Thanh Sơn giúp cho Quy Nguyên Tông hưng khởi, để nội gia quyền nhất mạch của Đàng Thanh Sơn trở thành một bộ phận của Quy Nguyên Tông. Tất cả đều chỉ phục vụ cho Quy Nguyên Tông, đẩy địa vị của Quy Nguyên Tông lên mức có thể có thể được so với Mani Ni Tự. Nhưng còn chưa kịp mở lời, Gia Cát Nguyên Hồng cũng đã biết là không thể được. Trên Cửu Châu đại địa, phàm là hạng người hoa tuyệt đại, Ai mà không có gia tâm, ai không có khát vọng. Vũ Hoàng thống nhất cửu châu, lưu lại Vũ Hoàng môn, hoàn thiện sáng chế gia đạo ra nhất mạch. Tần lĩnh thiên đế cũng thống nhất cửu châu, lưu lại doanh thị gia tộc. Còn thi kiếm tiên lý Thái Bạch là hạng người tiêu giao, không cống hiến sức lực cho bất kỳ tông phái nào khác. Thích giả tổ sư Phật tông, sáng tạo ra Phật tông nhất mạch Mani tự. Tứ đại trí cường giả này, không hề có ai cống hiến cho tông phái khác. Chính là vì có khát vọng. Nên những nhân vật kiêu hùng tuyệt thế mới có thể sáng tạo được những thành tựu làm, cho người người phải ngưỡng vọng. Đằng Thanh Sơn năm mới gần 21 tuổi đã tiến vào hư cảnh. Sáng chế ra nội gia quyền nhất mạch nằm ngoài Phật Tông, đạo gia. Nhân vật như thế, sao lại cam tâm đem tất cả dâng lên cho Quy Nguyên Tông chứ? Dù sao đằng Thanh Sơn cũng không phải từ bé đã sống ở Quy Nguyên Tông, thời gian ở Quy Nguyên Tông cũng không dài. Chà! Lại thở dài một hơi, ra các nguyên hồng không biết nên mở lời như thế nào. Sư phụ!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 Sư phụ, con hiểu. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Ừ Gia Cát Nguyên Hồng gật gật đầu, không nói gì, quay đầu rời đi. Đằng Thanh Sơn nhìn theo hình bóng Gia Cát Nguyên Hồng, thầm than một tiếng, không khỏi quay đầu nhìn luyện võ trường. Những thiếu niên tinh thần phấn chấn mạnh mẽ đang hét lớn những tiếng hát, cáp, tập trung luyện tập hình ý quyền. Nhìn đám thiếu niên này, đằng Thanh Sơn như lờ mờ thấy được cảnh tượng trong tương lai nội gia quyền, nhất mạch của mình sẽ hưng thịnh ra sao?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 Những âm thanh giả nua vang lên khắp nơi trong đại điện, người tới đại điện càng lúc càng nhiều. Ngoại trừ những trưởng lão, hộ pháp, thống lĩnh hát giáp quân, thống lĩnh Long cương quân còn đương chức, còn có nhiều những người già. Rất nhiều người đã rời khỏi vị trí trưởng lão không màng tới sự vụ. Những lão già hỏa hơn trăm tuổi cũng tới đây. Thanh hổ, hôm nay có nhiều tiền bối tới thật. Gia Cát Vân thì thầm. Ừm, rất nhiều, đều là những tiền bối có bối phận rất cao. Đằng Thanh hổ cũng không kìm được cảm thán một tiếng.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 Lập tức một ông lão gần như dụng hết cả răng trượt đứng lên, phản đối. Tông chủ, tuyệt đối không thể được. Đằng Thanh Sơn muốn khai Sơn lập phái. Vậy lấy đâu ra địa bàn, đâu ra nhân mã. Tự nhiên là muốn phân chia Dương Châu rồi. Hôm nay chia Dương Châu, sợ là sau này còn chiếm đoạt cả Quy Nguyên Tông ta nữa. Đúng đó, Tông chủ. Lại có một người đứng lên, hai mắt đỏ ngầu, vội vàng cản. Chúng ta không thể trở thành tội nhân của Quy Nguyên Tông được. Tông chủ, tuyệt đối không thể như vậy.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 Rất có thể bị tông phái mới do đằng Thanh Sơn sáng lập chiếm đoạt mất. Không ai hoài nghi nhất mạnh của đằng Thanh Sơn chuyển lại sẽ hưng thịnh như thế nào. Tông chủ. Một thanh âm khẳng khẳng văng lên. Tất cả mọi người trong đại điện nhìn lại. Người vừa nói chính là đệ nhất thống lĩnh hắc giáp quân năm đó. Ký Hồng. Không biết đằng Thanh Sơn tự mình nói gì. Ký Hồng dò hỏi. Gia Cát Nguyên Hồng nói. Thanh Sơn nói là tông phái do hắn sáng lập sẽ đứng song song với quy nguyên tông.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 Tông chủ một khối hai mạch nghe thì hay lắm, nhưng quy nguyên tông ta không phải sẽ trở thành một chi dưới trướng Đẳng Thanh Sơn sao? Tông phái Đẳng Thanh Sơn sáng lập và quy nguyên tông chúng ta song song tồn tại, vậy tông phái mới sẽ gọi là gì? Ít nhất sẽ không phải có tên là quy nguyên tông rồi. Lão giả họ vương cười lạnh. Đằng Thanh Sơn làm như vậy, không phải chẳng làm cho quy nguyên tông ta trở thành một chi mạch dưới trướng hắn sao? Như vậy sao được? Lập tức đám nguyên lão ùa vào phụ họa. Các vị! Ký hồng nhíu mày nói!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 Đằng Thanh Sơn nhìn những lời trong bức thư này, cao mày lại. Thanh Sơn. Đột nhiên một thanh âm già nua văng lên. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão già tóc bạc lưng hùm vai gấu đang cười hà hà, bước tới rất mạnh mẽ. Ngoại công. Đằng Thanh Sơn từ cành cây nhảy xuống. Đang làm gì thế? Nhìn con mặt mũi âu sầu kìa. Đằng Vân Long cười ha ha. Bây giờ đã đạp bằng thanh hồ đảo, Thanh Sơn nên cao hứng mới phải. Đằng Vân Long nhìn quanh, gương mặt tràn ngập nụ cười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 Đằng Vân Long ngửng đầu nhìn đằng Thanh Sơn. Con muốn khai Sơn lập phái à? Vâng. Đằng Thanh Sơn gật đầu lập tức cười khổ. Nhưng bây giờ thì hơi phiền toái Đúng việc này kỳ thật rất đơn giản. Đằng Vân Long cười. Quy Nguyên Tông vì sự tồn tại của Thanh Sơn mà có thể trở nên cường thịnh. Bây giờ đã trở thành đệ nhất đại tông phái Dương Châu. Do đã lên được xe rồi rất khó xuống. Họ rất khó chấp nhận sau khi đã trở nên cường đại. Quy Nguyên Tông lại trở nên nhỏ yếu. Quy Nguyên Tông mong muốn nhất chính Thanh Sơn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 Gia Cát Nguyên Hồng khoanh chân tĩnh tọa giữa thư phòng. Những việc xảy ra ở hội nghị trên đại điện tối hôm qua làm cho Gia Cát Nguyên Hồng rất đau đầu. Chà! Gia Cát Nguyên Hồng thở dài một tiếng thật sâu. Gia Cát Nguyên Hồng há không biết ý nghĩ của đằng Thanh Sơn. Nhưng ông căn bản không có cách nào mở lời. lướt mắt cửu châu đại địa, ai không muốn có được thanh danh vô tận. Khai sáng tông phái của riêng mình. Truyền thừa việc tu luyện nhất mạch của mình. Được hàng tỷ đệ tử khắp thiên thu tung hô là khai tông tổ sư E rằng vô số thiếu niên trên cửu châu đại địa đều có giấc mộng này. Ông không thể cưỡng ép để đằng Thanh Sơn bỏ sức cho Quy Nguyên Tông của ông. Dù sao Quy Nguyên Tông có được hôm nay đều là do đằng Thanh Sơn dốc sức làm ra. Cộc, cộc, cộc. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên như đập vào trái tim Gia Cát Nguyên Hồng. Sư phụ, là con. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Thanh Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng vội đứng lên. Thanh Sơn nhanh vào đi. Kết.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 Kỳ thật con cũng biết lúc này quy nguyên tông mặc dù đã chiếm lĩnh Dương Châu, một châu trong cửu châu, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào lực uy hiếp của con mới có thể chấn trụ được những tông phái khác ở cửu châu đại địa. Đám nguyên lão cũng có vài ý kiến, nhưng tất cả vẫn phải xem vào con thôi. Thanh Sơn, con quyết định nên làm như thế nào? Gia Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn. Trong tông hẳn là có chút giới hạn chứ? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu, trịnh trọng nói.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 Gia Cát Nguyên Hồng cẩn thận nghe, dù sao quyền quyết định vẫn trong tay đằng Thanh Sơn. Sư phụ, khi thật trong suy nghĩ của con, việc khai tông lập phái căn bản cũng không phải việc con muốn làm bây giờ. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Dù sao, đám tam đại đệ tử của nội gia quyền nhất mạch đều còn quá nhỏ. Nếu không phải sư phụ nhắc tới, e rằng bây giờ con cũng sẽ không nói tới những chuyện này. Gia Cát Nguyên Hồng gật gật đầu. Dưới trứng đằng Thanh Sơn quả thật lèo tèo vài con mèo lớn mèo nhỏ, nhân thủ quá ít.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 Quy Nguyên Tông co đầu rút cộ ở quận Giang Ninh trên ngàn năm, bây giờ có thể chiếm được Dương Châu, ai nấy sớm đã vô cùng kích động rồi. Nào biết đằng Thanh Sơn chẳng thèm quan tâm tới việc này. Đúng, nếu không có thiên thần cung, lãnh địa mà con chiếm lĩnh sợ còn nhiều hơn nữa. Đằng Thanh Sơn cười. Thanh Sơn, con rốt cuộc nghĩ gì thế? Gia Cát Nguyên Hồng hỏi. Trong Quy Nguyên Tông đã thương nghị, việc con khai Sơn lập phái cũng nên làm sớm. Đằng Thanh Sơn nói. Trong lòng Gia Cát Nguyên Hồng cuộn lên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 Xong chỉ dạy đệ tử trong những địa bàn này. Còn con lại khác hẳn. Con sắp sáng lập ra tông phái học tập mô hình của mục gia ở đoan mộc đại lục. Hoặc nói cách khác là con học của vạn tượng môn ở Cửu Châu. Vạn tượng môn. Gia Cát Nguyên Hồng cũng hơi hiểu một chút. Nhưng tông phái của con vẫn có chỗ khác với họ. Đằng Thanh Sơn cười. Khác nhau. Gia Cát Nguyên Hồng kỳ thật cũng đã hiểu đại khái rồi. Sư phụ. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói. Bây giờ trong số 13 quận Dương Châu, con chỉ cần 5 quận. Chính là lấy quận Giang Ninh làm trung tâm, mở rộng ra 4 hướng ngàn dặm. 5 quận giữa Dương Châu, từ Dương Quận, Phượng Sơn Quận, Mạnh Phong Quận, Nam Tinh Quận, Giang Ninh Quận. con chỉ cần 5 quận này thôi. Dương Châu có 13 quận, 8 quận khác đều thuộc về Quy Nguyên Tông cả. Hơn nữa, tương lai sau khi đánh hạ Viêm Châu, cũng là của Quy Nguyên in Tông luôn. Đằng Thanh Sơn nói một hơi. Cái gì? Gia Cát Nguyên Hồng cả kinh. Hoàn toàn bị của quyết định Đằng Thanh Sơn làm vô cùng kinh sợ.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 Chứ không phải là do thiên thần cung cưỡng bức như trước, buộc Quy Nguyên Tông rời tới sở quận hoặc Nam Man quận. Được, không thành vấn đề. Gia Cát Nguyên Hồng gật đầu. Điều kiện của Đằng Thanh Sơn còn tốt hơn những người của Quy Nguyên Tông nghĩ rất nhiều. Bây giờ quyền quyết định nằm trong tay Đằng Thanh Sơn. Tốt lắm. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Nhưng việc di chuyển Tông Phái cũng phải có thời gian. Gia Cát Nguyên Hồng hơi khó xử. Sư phụ, việc này không vội. Bây giờ nội gia quyền nhất mạch của con có bao nhiêu người chứ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 Trở thành một tông phái siêu việt ở ngoài vòng. Sư phụ, con còn có một việc nhờ người giúp cho. Đằng Thanh Sơn cười. Hả? Gia Cát Nguyên Hồng kinh ngạc. Nghề vẽ của sư phụ quả là rất khó lường trong cả thiên hạ. Con muốn nhờ sư phụ vẽ lại quyền pháp do con luyện. Đằng Thanh Sơn nói. Gia Cát Nguyên Hồng cười ha ha. Việc này rất đơn giản. Bộ quyền pháp của con tên là Hổ Hình Quyền. Đằng Thanh Sơn lúc này đứng giữa thư phòng. Sư phụ chuẩn bị xong chưa? Con bắt đầu luyện quyền đây Cùng ngày, đằng Thanh Sơn ở lại trong thư phòng, luyện tập hổ hình quyền, hơn nữa còn chờ ra Cát nguyên hồng vẽ cho xong. Sau đó đằng Thanh Sơn mang một sấp bức họa chiêu thức hổ hình quyền đi. Đằng Gia Trang, Tây Viện, Hoàng Hôn, lúc này gió rất mát mẻ. Lý quân mặc bạch y rộng thùng thình nằm trên ghế, thỉnh thoảng vuốt ve bụng. Haha! Ha. Lý quân đột nhiên nghe tiếng cười to, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy đằng Thanh Sơn vừa cười vừa đi vào sân. Huynh đã nói xong với Gia Cát Tông Chủ chưa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 Đúng. Bỏ qua việc tranh bá thiên hạ, ngược lại có thể làm cho nội gia quyền của huynh truyền khắp thiên hạ. Đằng Thanh Sơn tự tin nói. Lý quân càng mù mờ. Khi thật địa bàn có lớn tới mấy căn bản cũng vô dụng. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Bất luận là Thanh Hồ Đảo, Tiêu Giao Cung, hay Hồng Thiên Thành, gặp phải lúc tiến công cũng không thể khống chế hoàn mỹ một được. Dù sao một châu cũng quá lớn. Do đó, huynh chỉ cần 5 quận. 5 quận có chừng một ức dân chúng. Đằng Thanh Sơn đầy tự tin.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 Nhưng thiên hạ lại không một tông phái nào có thể tranh được với nội gia quyền nhất mạch. Huynh! Lý quân giật mình. Một tháng sau, muội sẽ hoàn toàn hiểu. Đằng Thanh Sơn tung tung sấp giấy trong tay. Những bức họa. Hổ hình quyền. Bóng đêm mông lung. Trong ánh nến chập trờn đằng Thanh Sơn đang ngồi trước bàn cầm bút lông viết rất nhanh. Ở cạnh đó bày những bức họa do sư phụ gia các nguyên hồng vẽ lúc trước. Thanh Sơn, đang làm gì thế? Lý quân mặc áo ngủ đi đến. Nhìn xem rồi cười. Mội đi ngủ trước đi, đợt lát nữa huynh sẽ vào. Đằng Thanh Sơn tự mình cũng vẽ ra một bộ hổ hình quyền, sau đó đơn giản dưới mỗi bản vẽ lại ghi lên đó một vài chữ, hoặc đơn giản chỉ một hai câu, hoặc một hai câu ca quyết nói những chỗ quan trọng trên bản vẽ. Hả? Thanh Sơn, huynh làm gì thế? Lý quân kinh ngạc. Chỉ biên soạn bí tịch thôi mà. Đằng Thanh Sơn cười rồi không nói gì nữa. Hắn từ thức thứ nhất hổ hình quyền không ngừng viết mãi, đến tận tới bức họa cuối cùng. Sau đó lại lấy ra sấp giấy do sư phụ Gia cát nguyên hồng vẽ, cũng lưu lại những dòng chữ trên tờ tranh đó. Nhưng lần này miêu tả của hắn rõ ràng cẩn thận hơn nhiều. Nếu nói một cách nôm na là quyển sách bí tịch hổ hình quyền, đơn giản miêu tả chỉ có một hai câu thoại hoặc ca quyết, còn bản bí tịch hổ hình quyền này mỗi một chiêu thức đều có vô số chú giải. So với quyển bí kíp trước thì kỹ lưỡng hơn thập bội. Thanh Sơn, hai bộ bí tịch này sao lại viết khác nhau thế? Bản đầu tiên rõ ràng rất thô sơ. Lý Quân càng lúc càng không hiểu.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 Nhưng không ai dám trêu vào ba thiếu niên công tử bột này. Chỉ cần đám hộ vệ sát khi đằng đằng sau lưng chúng, cũng biết thân phận chúng không tầm thường rồi. Mạnh thiếu ra, mời vào. Vừa thấy người đến, trưởng quỷ Xuân Vũ Tửu ra vội tự mình ra đón. Trên lầu còn có một nhã gian đẹp. Ừm. Thiếu niên họ mạnh gật gật đầu, nhìn vào lầu một tử lâu một chút, y thấy trong đó đủ mọi hạng người náo nhiệt vô cùng, liền cười nói. Trưởng quỷ, lầu một được rồi. Hôm nay chúng ta cũng ăn ở lầu 1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 Cường giả hư cảnh trẻ nhất trên cửu châu chúng ta là Đằng Thanh Sơn Dựa vào cái gì mà đã tiến vào hư cảnh khi còn trẻ như vậy Một thanh âm từ trong Tửu lâu rất hùng hồn vang lên Hả Thiếu niên họ mạnh và hai công tử bột khác đều quay đầu nhìn lại Hả Hư cảnh là cái quái gì Nhất thời có người hô Hà hà Ngươi không biết à Truy cập halayzy.com để mời em Silly Cafe nhé Ngươi đúng là cô lậu quả văn Trên cường giả hậu thiên chính là tiên thiên cường giả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 Có người xuất ruột kêu lên. Cửu Châu Đại Địa có câu hai mạch Phật Đạo. Lão giả dâu dê vuốt dâu cười nói. Còn bây giờ, đằng Thanh Sơn Đại Nhân đã sáng chế ra mạch thứ ba là nội gia quyền nhất mạch. Nội gia quyền. Đạo gia Phật Tông, sao lại còn có nội gia quyền nhất mạch nữa? Không ít người vô cùng hoài nghi. Lão đầu, ông đừng có khoác loác đấy nhé. Nhất thời có người hô lên. Lão giả dâu dê chừng mắt. Ta không nói khoác. Địa giới Nam Tinh quận chúng ta cách quận Giang Ninh không xa.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 Đó là một thanh niên có thực lực tiên thiên Nhìn hình dáng thì còn rất trẻ Hắn chính nhờ vào tu luyện nội gia quyền Mới thành công thành tiên thiên cường giả Nội gia quyền lợi hại như vậy à Còn phải nói Từ khi cửu châu đại địa khai thiên tích địa tới nay Người gặp qua ai mới 21 tuổi Đã đạt tới hư cảnh chưa Cả vũ hoàng, tần lĩnh thiên đế Cũng đều không đạt đến sớm như vậy Hắn mới 21 tuổi Vậy hắn thu đệ tử lúc mới mấy tuổi chứ Đệ tử hắn tu luyện nội gia quyền được bao nhiêu năm chứ